Cách đó mấy gian hàng, bà Hồng đang đứng đó, bà thấy Trúc Vy nhưng không đi lại, bây giờ gặp nhau chỉ thêm gượng gạo chứ không biết nói gì. Ngày đầu cô cũng đã có đối tượng, không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu thì làm người quen, làm bạn. Nhưng bà Hồng cũng chẳng thể bảo cô có rảnh thì sang chơi với mình như trước, dù gì còn có bà Lan ở nhà, nay ra chợ mua thêm mấy món đồ, Minh Thiên làm dự án được thưởng nên nổi hứng đưa mẹ đi du lịch vài ngày. Từ lúc chia tay Trúc Vy xong, Anh lao đầu vào công việc mà gầy đi trông thấy. Bà Hồng xót con, ban đầu không muốn đi nhưng rồi cũng đồng ý. Cứ làm việc mãi nên bà đi cũng là để cho Minh Thiên có thời gian nghỉ ngơi thư thả. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Nói lời yêu anh của tác giả Nguyệt Cát trên kênh truyện Hay Ba S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Từ chợ về được một lúc thì Phương Nguyên cũng ra làm, anh từ bệnh viện về sẽ vào đón Trúc Vy. Cô mới tắm xong, làn da còn vấn vương hương thơm sữa tắm. Thấy Phương Nguyên nhìn mình từ đầu đến chân, Trúc Vy chột dạ hỏi nhỏ: "Sao vậy anh, nhìn ra lắm à?" Hôm nay cô mặc một chiếc áo kiểu đơn giản, kết hợp quần ống suông. Đây không phải lần đầu Trúc Vy gặp người nhà Phương Nguyên, nhưng đây đã lần đầu cô sang nhà anh, cũng phải ăn mặc chỉnh chu. Em lắc đầu, Không, xinh lắm, xinh quá nên anh phải nhìn hơi lâu để xác nhận lại ấy mà." Cô bật cười ngồi lên xe, khiếp rẻo miệng thế, vậy mà không có cô nào theo thì cũng khó tin thật đấy. Thế mà không có cô nào theo thật mới lạ chứ. Với vẻ ngoài đẹp trai, tính tình dễ gần, nghề nghiệp ổn định mà nhà cũng có điều kiện này, chả nhẽ không lọt nổi vào tầm mắt cô gái nào. Diêu, giờ chúc vì mới nghĩ đến, không biết chuyện tình trường trước đây của Phước Nguyên như thế nào nhỉ? Có khi nào anh cũng vừa mới chia tay người yêu xong, quay ra đồng ý mai mối cái rụp như cô không? Anh nói thật mà sao không tin nhỉ? Hoặc là người ta thấy anh nhát gái quá nên không theo. Hoa vào dòng xe cổ đông đúc trên đường, cộng thêm tiếng gió thổi bên tai, Trúc Vy dướn sát người về phía trước để nghe Phúc Nguyên nói, có ai nhát gái mà chạy lại ôm eo con gái nhà người ta trong siêu thị, tỉnh bơ như anh không cơ chứ? Dường như Phúc Nguyên biết được suy nghĩ này của Trúc Vy, anh bổ sung thêm Em là đặc biệt, những lời nói ấy như cơn gió nghịch ngợm cứ luẩn quẩn quanh tai Trúc Vy, khiến tim cô đập thình thịch. Không ngờ Phước Nguyên lại đi nói mấy lời dễ hiểu lầm này, làm như người yêu không bằng ý, ờ mà cũng không hẳn là sai, dù gì hai người cũng là vợ chồng sắp cưới. Sao cái mối quan hệ gắn kết kiểu này khó gọi tên thế nhỉ? Càng nói vẫn không tin được ấy. Vừa rồi đèn đỏ, Phước Nguyên liếc qua gương chiếu hậu, Trúc Vy đang nhìn vẩn vơ xung quanh nên anh chỉ thấy một bên sườn mặt không biết tại phấn má trang điểm hay vì lý do gì khác mà anh thấy một màu hồng hồng như kẹo bông ngon, ngọt ngọt mềm tan. Thì vợ tương lai của anh lại chẳng phải người đặc biệt là gì, chứ mà thấy vợ thằng khác đặc biệt, nó lại chả đánh cho anh vêu mồm ấy. Cái lão này vừa mới trêu cô phải không? Nếu không phải đang đi trên đường mà ngồi đối diện ấy thì Trúc Vy đã thấy Phước Nguyên đang cười toe vì đúng là anh cố tình trêu cô rồi. Anh lo mà tập trung lái xe đi, đừng có nói nhiều nữa. Vừa nói chúc vi vừa véo nhẹ một cái vào vai anh, "Đau anh?" Chúc Vi bĩu môi, "Yếu thế, người ta véo nhẹ hềo à mà đau cái gì?" Phước Nguyên híp mắt, trong lời nói của cô có một từ hơi bị nhạy cảm, không chỉ riêng anh mà cả cánh đàn ông luôn ấy chứ. Dù trên danh nghĩa như thế, nhưng nền tảng tình cảm của hai người không giống những cặp đôi yêu nhau khác. Phước Nguyên không dám chiều cô quá đà, nói thêm câu này nữa có khi bị chúc Vi đá luôn xuống xe cũng nên. Thôi thì đợi đến lúc đám cưới xong rồi anh cho cô biết cũng chưa muộn. Cũng lâu rồi không ra đường tầm này, đúng là thế giới bên ngoài vẫn thú vị hơn ngồi cày phim trong căn phòng nhỏ bé. Đi qua hàng ốc thơm nức mũi, từ cái hôm qua rủ đến giờ, hai chị em vẫn chưa đi. Ngày mai chúc vi phải nhắc lại cái kèo này mới được. Tiếp đến nào là quán 4, quán bánh xèo, thịt nướng các thứ, hết mùi thơm này đến mùi thơm khác nối tiếp nhau chui vào mũi cô không ngờ đường về nhà anh lại đi qua cung đường ăn uống nổi tiếng. Hôm nào có thời gian mình qua đấy ăn nhỉ? Thật hả anh?" Phước Nguyên bật cười, "Chả nhẽ anh đùa em." "Em cứ nghĩ, nghĩ anh sợ quán ăn vỉa hè không hợp vệ sinh chứ gì?" "Vâng, sợ thì có sợ thật, nhưng mà lâu lâu ăn một bữa cũng có sao đâu, miễn em thích là được." "Chút vì nghe vế đầu thôi, sang vế sau là anh lại rắc thính." "Thế ý em sao, có duyệt không?" "Tất nhiên là có rồi." Ánh hoàng hôn còn sót lại cuối ngày, treo trên khuôn mặt điển trai tươi cười của Trúc Nguyên, vậy là đã có lý do cho buổi hẹn tiếp theo. Anh biết cô gái này thích ăn vặt, sở thích từ lâu lắm rồi vẫn không đổi. Có người trò chuyện cùng nên cung đường về nhà dường như ngắn lại, cho đến khi Trúc Vy đứng trước căn nhà ba tầng có mảnh sân vườn xanh sắn, cảm giác lo lắng liền quay trở lại. "Sợ à?" Nói thật thì em cũng hơi run, Phước Nguyên nắm tay cô, "Mọi người đã gặp nhau hết rồi mà, đừng lo lắng." Vâng, mình vào thôi." Trúc Vy theo anh đi vào nhà, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh, liền cảm thấy an tâm hơn. Bé sữa ngồi trong lòng ông ngoại nhìn ra, rồi lại hướng xuống dưới bếp. "Cậu Nguyên với cô về rồi bà ơi." Buổi chiều bà Hạnh đã đi chợ rồi chuẩn bị nấu nướng, chỉ chờ con trai và con dâu tương lai về. Nghe cháu gọi, bà Hạnh từ dưới bếp đi lên. "Hai đứa đã về rồi đấy à? Cháu chào hai bác ạ." "Vào nhà đi con." Người một nhà cả mà quả cáp làm gì? Bà Hạnh đem hoa quả đi rửa, chúc Vi đi theo xuống bếp, mới đi làm về hả cháu? Vâng, còn việc gì không cho cháu giúp với ạ. Bác nấu nướng xong hết cả rồi, chờ thằng Nguyên tắm xong là mình ăn cơm thôi. Vợ chồng cái Ngọc bận không sang được, nên lúc nãy thằng Thiện mới sang đón sữa về được một lúc thì hai đứa về đấy. Ngọc này là Phước Ngọc, chị gái của Phước Nguyên, nhưng Ngọc kia để lại ấn tượng sâu sắc với chúc Vi quá, nên mới nghe cái tên cũng mới giật mình. Bà Hạnh lo con trai vì gia đình thúc dục mà đồng ý đại, rồi sau này lại chả đâu vào đâu, nhưng lúc mới vào để ý thấy hai người nắm tay nhau và lại ánh mắt Phương Nguyên nhìn Trúc Vy có tình thật, chứ không phải diễn thì cũng đỡ lo. Cháu thấy thằng Nguyên nhà bác như thế nào? Đột nhiên bị hỏi khó, Trúc Vy chưa kịp trả lời như thế nào cho hợp lý thì bà Hạnh đã nói tiếp: "Cái thằng hơn 30 tuổi đầu rồi mà có lúc cứ như cái thằng trẻ con ấy, bác biết thời nay á, chả ai mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa đâu." nên là chuyện của người lớn ngày xưa nhưng mà vẫn để cho hai đứa tự quyết định đấy thôi. Thằng Nguyên nó có tình cảm với cháu mà chắc cháu cũng có ấn tượng tốt với nó nên hai đứa đã quyết định đến với nhau rồi ấy thì cố gắng vun vén mà xây dựng hạnh phúc. Nói thì dễ chứ làm thì khó, nhưng mà bác Tin ấy là hai đứa có thể làm được. Bà Hạnh còn nói nhiều nữa nhưng trong vì bây giờ đầu ong ong, tay run run. Thằng Nguyên nó có tình cảm với cháu. Phúc Nguyên với cô Gặp nhau cũng chưa được bao lâu Ở thì cũng có thứ thiên hạ gọi là tình yêu xét đánh Nhưng mà cô nghĩ chắc sẽ không đánh chúng Phước Nguyên đâu Cùng lắm thì gọi là có tình cảm thôi nhỉ Giống như Trúc Vy cũng xác định tư tưởng rồi Nên dần chấp nhận chuyện Phước Nguyên Thế có gọi là thích anh không? Cũng đã từng yêu đương rồi Nhưng chuyện này hơi dối cô chưa nghĩ thông được Đấy lại ăn kẹo rồi đấy Sữa leo lên ghế chở sẵn Hơi đói mà người lớn lâu quá Bẻ lấy thanh sô-cô-la Trúc Vy cho ra Để bóc vào ngồi ăn Cô cho con đấy, con chỉ ăn xíu thôi mà cậu, xíu xíu xíu như này thôi này." Vừa nói sữa vừa chụm hai ngón tay lại giơ lên cho cậu Nguyên xem. Phước Nguyên xoa đầu cười bảo, "Lên gọi cậu Thiện với ông ngoại xuống ăn cơm." Bé sữa cẩn thận gói thanh sô cô la lại, rồi lại cất vào trong túi rồi lon ton chạy đi. Phước Nguyên đi lại, "Hai người đang nói xấu gì con phải không? Biết hết rồi đấy nha." Thì có điểm nào tốt đâu mà chả nói xấu. "Ơ kìa, mẹ mà nói thế á? Vì sợ bỏ cuộc chạy lấy người bây giờ." Con toàn điểm tốt đấy chứ đâu ra điểm xấu. Ăn cơm xong, Trúc Vy rửa bát giúp bà hạnh, nhiều nhặn gì mấy chục mâm kha một mình không nổi, chứ còn chưa đến một mâm cô cần được hết. Trúc Vy giật mình, cộng thêm xà bông trơn trượt, cô đánh rơi cái đĩa trong tay, mà Phước Nguyên đưa tay đón kịp, xít nửa thì vỡ, thấy chưa, cô liếc anh một cái, xít thôi chứ đã vỡ đâu mà có vỡ thì mai anh mua cái khác, lo gì? Ồ, hay nhỉ, người đang rửa là em chứ có phải anh đâu, không lo gì đúng rồi. Thế có cần anh phụ không? Trúc Vy thúc hỉu tay ý đẩy anh ra, "Thôi thôi, anh lên nhà ngồi chơi đi." "Nhà anh á, anh thích đứng đâu thì đứng chứ." "Vâng, anh thích đứng đâu thì đứng, cách xa em ra một chút là được. Không thích xa mà thích gần đấy có được không?" Trúc Vy nói một câu, Vước Nguyên đáp lại một câu, thiếu điều cô giơ cờ trắng đầu hàng, lúc nãy bà Hạnh nói quả không sai, "Mẹ anh hiểu anh quá mà, đúng là như trẻ con, mọi việc xong xuôi, lên nhà chơi một lát rồi Trúc Vy xin phép ra về." Mới hơn 8 giờ tối, Phước Nguyên không chờ cô về ngay mà đi vòng vòng trong thành phố. Cuối cùng anh gọi xe, hai người sánh đôi đi bộ dạo quanh. Đâu cũng thấy cặp đôi tay trong tay, Phước Nguyên tiến lên bắt lấy bàn tay đang đung đưa theo từng nhịp bước rồi nắm chặt. Trúc Vy đứng lại nhìn anh. Anh không buông ra mà còn nắm chặt hơn nhìn lại cô. Cuối cùng, Trúc Vy là người rời ánh mắt đi trước, nhưng những ngón tay thon co lại, lòng bàn tay áp vào nhau, nắm thì nắm thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu, thấy cô không rút tay ra, Phước Nguyên vui như nở hoa, nhưng đi mãi rồi cũng đến lúc phải về, ước gì quãng đường dài ra thêm một tí nữa thì tốt. Phước Nguyên thì như thế, còn Trúc Vy lại nhớ đến những lời bà hạnh nói, rốt cuộc hành động của Phước Nguyên như thế này là vì anh thích cô thật hay cũng xác định tư tưởng rồi làm quen dần dần giống cô đây. Thích cũng tốt, không thích thì làm sao mà ở với nhau được. Ngọc ngồi trên giường cầm điện thoại lướt Facebook chờ tin nhắn đến lướt hết bảng tên rồi Ngọc lại bắt đầu vào Facebook chúc vì soi. Mấy ngày trước vì mới đăng lên một tấm hình, Ngọc phóng to ra xem nhưng cũng chẳng có ích gì vì ảnh không chụp người mà chụp hai cái bóng tựa vào nhau. Em đang làm gì thế? Thông báo tin nhắn nhảy ra, mong ngóng mãi thì cũng có người gửi tin nhắn đến, Ngọc vội thoát ra vào trả lời. Em đang nghiên cứu từ khóa để viết nội dung sắp tới. Công việc có vất vả không em? Không có đâu, vẫn trong phạm vi em có thể làm được. Ừ. Xem chứ đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu, có gì khó khăn cứ nói anh giúp nhé." Thấy đối phương lo lắng cho mình, lại còn nhiệt tình đề nghị giúp đỡ, Ngô Phúc Chí ôm điện thoại lăn lộn trên giường mà quên mất là Thanh cũng đã từng nói như thế, nhưng kết quả thế nào thì tự trải nghiệm rồi. "Em biết rồi, anh đang làm gì thế ạ?" Anh đang nhắn tin với một cô gái dịu dàng mới quen. Kể từ lần gặp nhau trong không khí bất đắc dĩ đầy mùi cà phê nơi hành lang công ty ấy, Phong và Ngọc bắt đầu nhắn tin qua lại làm quen với nhau. Sự quan tâm thể hiện qua những dòng tin nhắn mỗi tối nơi phong Như ngọn lửa bùng lên giữa đám cho tàn mà Minh Thiên để lại Ngục lặn tìm sự quan tâm từ thiên lâu rồi Nay lại có người chủ động mang theo sự ấm áp tìm đến Ngọc vội bắt chặt lấy Có những ngày Minh Thiên quên liên lạc hỏi han cô ta Cô ta cũng không hạnh hệ chất vấn như trước nữa Thay vì khó chịu Thì phải gặp mặt Trúc Vi và Thanh ở công ty Thì bây giờ đã có niềm vui mới Để cô ta hào hứng đi làm hơn Mấy hôm nay mẹ con bà Hồng đi du lịch nên được dịp ở nhà, bà Lan rác nước lau dọn từ trong ra ngoài một lượt. Ngọc đi đâu từ sáng sớm, đồ đạc để vương vãi trên bàn, bà Lan đẩy ghế ra để dọn dẹp giấy tờ, cái áo treo trên ghế rơi xuống, lúc cúi xuống nhặt lên, bà mới thấy một vỉ thuốc rơi ra. Bà Lan cầm lên, bật đèn bàn cho sáng rõ rồi ngồi xuống nheo mắt nhìn thử. Thuốc gì mà lại có đánh số trên vỉ thế này, và lại thời gian gần đây Ngọc đâu có bị gì mà phải uống thuốc đâu. Vài viên đã được sử dụng mà lại rơi ra từ chiếc áo ngọc mặc hôm qua, nên có lẽ là mới chứ không phải là bỏ quên lâu rồi. Chẳng lẽ con gái bà bị bệnh mà lại sống? Nghĩ đến đây, trong lòng bà Lan không tránh khỏi lo lắng. Trời chuyển mùa, lá vàng nhẹ nhàng buông xuống khỏi cây, bay lơ đãng trong không khí trước khi chạm vào đất, tạo thành từng thảm. Ông Hùng ngồi trước hiên nhà, châm lửa hút điếu thuốc làm ấm người trước tiết trời se lạnh. Mạnh dân ông mới kêu người láng lại để chuẩn bị cho đám cưới chúc vị. Mới ngày nào bà Trúc còn băn khoăn Không biết nói với con thế nào Mà bây giờ mọi chuyện đã sắp thành Vi ra gọi bố vào ăn cơm con Bà Trúc bảo vâng Nghe tiếng hai mẹ con Ông Hùng dập điếu thuốc Đứng một lúc cho gió xua tan bớt mùi Rồi trở vào Rửa bát xong Trúc Vi về phòng mở laptop ra Xử lý công việc Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng bản phím gõ lách cách Chăm chú đến hơn 10 giờ cũng tạm xong Mà lúc này lại thấy hơi đói Chúc Vy tát bếp đi xuống. Đói à? Vâng, bố ăn không để con nấu luôn. Chúc Vy vừa hỏi vừa mở tủ, lấy thêm một gói mì. Ông Hùng lắc đầu, "Không, mà có mấy quả trứng gà mẹ mới lấy vào để ở trong rổ dưới tủ chén bát ấy, đập thêm vào mà ăn." "Con thấy rồi ạ. Đi ngủ sớm, đừng có thức khuya quá đấy." Bố mẹ lúc nào cũng thương con gái nhất, nhà nuôi mấy con gà, cha hiểu sao đợt này nó ít đẻ, nhưng được quả nào là để dành cho Chúc Vy đem đi, mà đâu chỉ mỗi trứng cứ có đồ gì ngon cũng để dành cho con mình, con mình thì ăn đảm bảo không than một lời. Từ ngày còn thơ đến lúc sắp đi lấy chồng rồi, vẫn được quan tâm từ những điều nhỏ nhất như thế, ngẫm nghĩ một lúc mà Trúc Vy bỗng dưng muốn khóc, thấy thương bố mẹ vô cùng. Ngồi nghỉ một lát sau khi ăn, rồi Trúc Vy trở về phòng, ông hùng bà chúc đã tắt điện đi ngủ, cô bật mỗi đèn bàn, cầm điện thoại trèo lên giường nằm lướt mạng, trả lời tin nhắn của Phước Nguyên. Ngủ chưa? Bạn anh giới thiệu mấy chỗ chụp ảnh cưới này Anh gửi qua em xem thử nhá. Anh gửi qua đây đi, em thích kiểu nào? Chung Vy mở tệp Phương Nguyên gửi đến, cô nói đùa, em thích hết được không? Được, nhưng mà mình có thời gian chụp hết không? Eo ơi, được xuất khoát thế. Chung Vy bật cười gửi hết một cái icon hết hồn à qua. Nghĩ lại trước đây khi còn chưa có gì, mỗi lần xem phim cô lại nghĩ, sau này sẽ thực hiện một bộ ảnh cưới ở bờ biển xanh, mây trắng nắng vàng. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng có lý do gì cả, chỉ là không thích nữa mà thôi chọn được kiểu ưng ý, Trúc Vy liền chuyển lại hỏi ý kiến Phương Nguyên, không biết tại thời tiết tác động hay sao mà mấy kiểu cô chọn đều theo concept mùa đông lãng mạn ấm áp. Đẹp đấy, tuần sau em lên đây rồi mình chốt sau nhỉ. Vâng, thế cũng được, để em xem thêm chứ biết đâu có kiểu còn đẹp hơn thì sao. Ừm, không cần vội, em chọn được kiểu em thích nhất là được. Nhớ kiểu em thích mà anh lại không thích thì sao? Trúc Vy hỏi ngược lại, không có đâu, em chọn kiểu nào thì anh theo kiểu ấy, nào cũng đẹp mà. Dạo gần đây, hình như Trúc Vy từ chấp nhận với lựa chọn dần dần chuyển sang thích vước nguyên, chỉ là chưa lớn đến mức gọi là yêu, mà đứa trước bà hạnh còn nói như thế, vừa lại qua tiếp xúc cô cũng lờ mờ nhận ra, có lẽ đây là một nền móng tốt để sau này vun đắp dễ hơn vậy. Phong chở Ngọc về, xe ô tô không vào được trong hẻm đành dừng ở đầu ngõ, Ngọc toan xuống xe, Phong kéo lại hôn chụt một cái lên môi, nói với vẻ tiếc rẻ: "Anh không nỡ xa em 1 giây 1 phút nào cả." Thôi nào, muộn rồi để em còn về." Ngọc đẩy Phong ra, dùng ngón tay phác họa hình dáng bờ môi người đàn ông trước mặt, "Mà lại được gặp nhau mà. Anh biết rồi, nhưng mà ở công ty không được thân thiết với em như thế này. Anh về cẩn thận nhé, em vào nhà đây." Ngọc xuống xe, kéo cao cổ áo chậm rãi đi vào. Phòng khách còn dáng đèn và có tiếng tivi, bà Lan vẫn chưa ngủ. Cô ta cúi xuống tháo giày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ đứng trước mặt. "Ôi, giật cả mình." Mẹ làm cái gì đấy? Hôm nay không phải đi làm mà con đi đâu cả ngày thế? Trưa cả một ngày trời mà đến tối mò tối mịt thì mới về. Chưa bước đến cửa, bà Lan đã cất tiếng hỏi, "Con đi với bạn, đi làm cả tuần được mỗi ngày nghỉ thì phải tranh thủ đi chơi chứ." Ngọc Lách người đi vào nhà, bà Lan theo sau. "Con đứng lại, mẹ nói chuyện cái này, có gì mẹ nói nhanh đi, con buồn ngủ rồi." Nói xong, Ngọc còn ngáp một cái, bà Lan giơ vỉ thuốc ra, "Đây là cái gì? Thì là thuốc chữa cái gì?" Mẹ lấy ở đâu ra đấy? Thế nó là thuốc gì? Ba cái vitamin tổng hợp linh tinh ấy mà, mẹ đưa đây cho con đi." Cô ta trả lời qua loa cho xong chuyện, đưa tay ra định lấy nhưng bà Lan thụt lại nhanh hơn. "Con định giấu mẹ à? Sao con lại uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ con và thằng Thiên..." Bà Lan bỏ dở câu nói, từ lúc thấy vỉ thuốc, bà đã đứng ngồi không yên sợ Ngọc bị bệnh, định chờ con gái về hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi không nhịn được mà cầm ra tiệm thuốc tây. Khi biết được là thuốc tránh thai, lại càng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cái học với Minh Thiên đã đi đến bước này rồi cơ à? Biết tư tưởng của giới trẻ hiện nay đã thoáng hơn, nhưng vào con gái mình bà Lan vẫn thấy lấn cấn. Ngập chép miệng, có phải của con đâu, của chị cùng cơ quan hôm qua nhờ con cầm hộ mà quên đưa thôi chứ có gì đâu. Còn nghĩ mẹ tin cái lý do này à? Tin hay không thì tùy mẹ, chứ chụp ngày nay con với anh Thiên có gặp nhau đâu mà có gì, mẹ nghĩ nhiều rồi đấy. Bà Lan nửa tin nửa ngờ hỏi. Có thật là như thế không? Sao lúc nãy con lại bảo là vitamin? Thật mà mẹ, thì tại dạ mẹ hiểu lầm rồi suy nghĩ linh tinh, như thế này này nên con nó mới không nói đấy. Thôi đưa đây cho con để con trả lại cho người ta. Lấy lại vỉ thuốc, Ngọc nhủ thầm, lần sau phải cất cẩn thận hơn, không mẹ thấy cũng phiền. Sau vài đợt nhắn tin tán tỉnh nhau, thì Ngọc cũng đổ sớm trước người con trai thành đạt mà còn ga lăng như Phong. Khắc hẳn Minh Thiên cứ đờ đờ, rồi dạo này trông còn buồn buồn nhìn đến mặt chán có điều mối quan hệ với phong không công khai, nên Ngọc không cắt đứt hẳn với Minh Thiên mà vẫn cứ duy trì gượng ép. Đầu tuần, mọi người quay trở lại với công việc, giờ nghỉ trưa, người thì đi ăn, người về nhà, Ngọc muốn chạy đi gặp Phong nhưng nhớ lời anh ta dặn đành thôi. Mọi người ra ngoài hết chỉ có cô ta vào đầu tiên, ngồi bấm điện thoại một lúc cũng chán, đột nhiên Ngọc nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Chúc Vy và Nga sáng nay, cô ta liền ngồi bật dậy, nhìn lại đồng hồ áng chừng chưa có người trở lại ngay. Ngọc liền đi đến vị trí của Trúc V Nhìn ra cửa xong nhanh tay nhấn nút mở máy Làm cái gì đấy Ngọc giật bắn hết cả mình Cô ta nhìn lên thấy Thanh đang đứng trước cửa Vừa rồi đã tính cẩn thận lắm mà đùng một cái Thấy Thanh xuất hiện Nhanh như mọc cánh bay về học cái là đến Ờ chị, chị vào lúc nào thế hả Được một lúc rồi Đang lén la lén lút làm chuyện xấu gì hả Cô ta lắc đầu ngoẩy ngoẩy Lúc nãy Ngọc còn nghe rõ được cả tiếng tim Đập rõ ràng trong lòng ngược mình Bịa nhanh một lý do lấp liế Đâu có đâu ạ, máy tính em bị trục trặc nên dùng nhờ máy chị Vi một tí. Sáng còn thấy bình thường cơ mà, báo với kỹ thuật viên chưa? Thỉnh thoảng nó lại bị như thế một lúc là hết đấy mà, không cần đâu ạ." Thanh khoanh tay, từ từ tiến lại gần chỗ Ngọc đang đứng, mỗi bước Thanh đi là một bước Ngọc thêm run. "Sao có vẻ lo lắng thế? Điều hòa đang chạy mà em." "Ở đâu em có run run gì đâu, chắc hơi nhiệt độ hơi thấp để em chỉnh lại." Nói rồi Ngọc nhanh chóng tắt máy, vòng qua người Thanh về chỗ của mình. "Xong rồi à?" Vâng, em xong rồi ạ." Thành xoay người lại, kê người ngồi lên bàn của Trúc Vy. "Hình như Ngọc với Vy quen nhau, nhưng làm cùng phòng mà chị thấy ít nói chuyện với nhau nhỉ?" "Chả dấu gì chị, chị Vy là bạn cũ của người yêu em, cơ mà giữa chúng em có một chút hiểu lầm nên chị Vy đang giận em đấy ạ." "Ra là thế." Thành ngật gù, nhưng mà vừa có ý nghĩ gì đó xẹt qua trong đầu. "Nào, là bạn cũ của người yêu, có chút hiểu lầm, rồi lúc mới vào còn trông thế Ngọc quen quen, hay là Thanh lôi điện thoại ra kiểm chứng suy đoán của mình, khuôn mặt người con gái trong ảnh trả khác người kia đang đứng là mấy. Lần đó xem lướt qua cốt là để cạnh khoé chúc vi, nên Thanh cũng không ngắm kỹ người yêu mới của Minh Thiên làm gì, không ngờ xa tận chân trời mà lại ngay trước mặt. Nghĩ lại thời gian qua, chúc vi phải nhẫn nhục mà làm việc chung một chỗ với Ngọc, Thanh thấy hả hê hẳn, thêm mà Thanh cứ tưởng hai người thân thiết lắm nên hành Ngọc ra trò. Thấy Thanh tay cứ lướt lướt, miệng thì cười tươi xong lại nhìn, Ngọc sẵn có tật giật mình, nghĩ thành chụp hình vừa rồi xong gửi cho người khác đâm ra cảng hoàng. Có chuyện gì hay sao chị? Không, nói đoạn Thanh đi lại vỗ vai Ngọc rồi bảo, thời gian qua khổ cho căng rồi, cố gắng nhé. Trước khi đi Thanh ghé vào tai Ngọc bổ sung thêm một câu, chị không biết em định làm gì, nhưng mà cứ làm tiếp đi, coi như chị chưa vào phòng và không thấy gì nhé. Lòng Tô dựng đứng hết cả lên, tiến giày cao gót gõ lộc cộc rồi đến tiếng khép cửa, Thanh đi ra ngoài rồi. Nhưng Ngọc không biết những lời cô ta nói là thật hay giả, nên cũng chẳng có gan thực hiện tiếp. Vả lại vừa mới bị một màn như vậy mà giờ tiếp tục để có người khác vào bắt thình lình lần nữa, Trang Ngọc lên cơn đau tim thật mất. Minh Thiên tắt máy, dừng xe cách công ty một quãng, không nhớ lần gần nhất anh đến đây là khi nào, cảnh vật vẫn như trong trí nhớ, chỉ là người đã khác. Hôm nay Minh Thiên đến không có ý đón Ngọc mà muốn nhìn thấy Trúc Vy. Anh đến lâu chưa? Anh cũng mới đến thôi. Còn sợ đến muộn để em phải chờ ấy chứ. Đâu, bây giờ em vừa mới xuống đây này. Trúc Vy từ cổng công ty bước ra, đi thẳng đến chỗ Phương Nguyên đang chờ sẵn. Cô không biết có ánh mắt đã từng rất thân quen đang dõi theo mình. Cách một khoảng xa nên Minh Thiên không rõ hai người đang nói gì. Chẳng hẳn người đàn ông đó là chồng sắp cưới của Trúc Vy, không mang lại được hạnh phúc cho cô thì có người khác thay anh làm điều ấy. Minh Thiên lặng lặng rời đi, mang theo nỗi đau chôn giấu. Có điều Minh Thiên không biết Chúc vì không thấy mình, nhưng Phước Nguyên thì có. Chuyện cũ của cô, Phước Nguyên cũng biết được ít nhiều, tuy không biết cô đã hoàn toàn quên được Minh Thiên hay chưa, nhưng những nỗ lực vừa qua không phải là không có kết quả. Chúc vì đã dần mở lòng với anh hơn, còn nhớ mới ngày nào Phước Nguyên không đồng ý với cái kiểu gán ghép của người lớn này, nhưng khi biết danh tính đối phương, anh thay đổi ngay lập tức, một lần mất liên lạc rồi bỏ lỡ tận bao nhiêu năm qua, đến khi có cơ hội thì phải nắm chắc. Chụp theo kiểu này hợp ghê mày chưa hết đâu, mới có mấy tấm demo thôi, trông cứ như poster phim ngôn tình ấy nhỉ. Biết thế hồi xưa tao cũng chọn kiểu này. Thành Mai tiếc rẻ, vừa lướt xem ảnh cưới của Trúc Vy vừa nói, ảnh cưới mày trước chụp ngoài biển cũng đẹp thế còn gì, nhưng mà giờ tao xem ảnh vợ chồng mày lại thích kiểu này. Nghe Thành Mai thuận miệng nói vợ chồng mày, làm Trúc Vy thấy lạ lạ. Trước đây cô không nghĩ sẽ có một ngày mình lấy chồng khi mà tình cảm chưa chín muồi như thế này. Đúng là sẽ chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ sắp đến ngày cưới nhiều chuyện cần phải lo nên mấy ngày nay Trúc Vy thấy hơi căng thẳng. Thích thì chụp thôi, giờ có mấy kiểu chụp ảnh mẹ bầu cũng xinh lắm, để anh Bảo Vy gửi qua cho em mấy kiểu tham khảo nhé. Không thì sinh em bé rồi làm bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới cũng được." Phương Nguyên góp vui, "Ừ, đúng rồi đấy, mấy mẫu chụp bà bầu cũng xinh lắm." Nghe thế Thành Mai nhìn hai người đầy ẩn ý nheo mắt hỏi, "Mày cũng có rồi à? Có gì?" "Thì có em bé chứ gì. Con này, nói năng linh tinh." thì mày vừa chả khen mấy cái mẫu này xinh còn gì, anh nguyên nhỉ?" Phước Nguyên nhìn Trúc Vy cười. "Cô <cười> đánh anh một cái, anh còn hùa theo à? Thôi mai ở lại chơi về sau nhé, anh phải đi trước đã." Nói đoạn Phước Nguyên quay sang Trúc Vy, "Anh đi nhé." "Vâng." Phước Nguyên đi làm rồi, Thanh Mai không còn ngại gì nữa mà nằm xuống, lấy em gấu bông to nhất trong bộ sưu tập gấu bông của Trúc Vy ra mà ôm. "Có ăn gì không mày?" Trúc Vy khoanh tay nhìn, "Hay nhỉ?" thì vừa rồi ông Nguyên còn ở đây, sao tự nhiên như ở nhà được. Xi, cô đi lại khu vực bếp, liệt kê đồ ăn ra cho Thanh Mai chọn rồi bưng lại, mày nấu súp ngon thế, chỉ tao cách nấu với. Vừa mới thử một miếng sánh đặc mà vị thơm đậm đà đã lan tỏa trong khoang miệng, thịt cua nhiều, tôm tươi ngọt nõn nà, chốc vi vừa mới hâm lại cho nóng, trời xe xe lạnh mà được ăn món này thì đúng bài. Tao chịu, anh Nguyên nấu đấy. Ghê nhà ghê nhà, vớ được ông chồng đảm đang đấy. Tao còn tưởng mày nấu á, quái lạ, bạn mình nấu ngon như này từ bao giờ? Chứ tao nấu dở lắm á, lo mà ăn đi không nguội bây giờ. Thanh Mai trầm ngâm, thế thế này cô cũng mưởng tay cho Trúc Phi. Không biết lâu dài Phước Nguyên sẽ đối xử với Trúc Phi thế nào, nhưng xem ra anh không phải là người đối xử vô tâm với cô vợ Mai mối. Chỉ mong hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà yêu nhau thật lòng. Mấy ngày trước Thanh Mai bắt gặp Minh Thiên, ngày xưa cũng phong độ ngời ngời, mà dạo này gầy đi hốc hác không biết có chuyện gì không, nhưng chia tay với Trúc Vy lâu rồi, Thanh Mai cũng chẳng nhận quen mà để hỏi thăm. Hôm nay đến đây, Mai cũng không đành không đề cập đến chuyện này với Trúc Vy, dù sao cả hai bên đều đã tìm được một mảnh ghép khác. Để đấy tí tao rửa cho. Thôi, có mỗi cái bát đã ăn trước rồi chả nhẽ còn mất chủ nhà rửa, mà tao trông thấy ông Nguyên quen quen ấy, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Chắc mày đi khám à, rồi gặp trong bệnh viện cũng nên. Trúc Vy không nghĩ nhiều mà đáp luôn, "Ừ, cũng có lý. Mày á?" Mày cưới được trước tao á, đợt nằm ổ đấy, không thì không dự được đám cưới của mày á, tiếc phải biết. Trúc Vy ôm gối, nhìn lên trần được trang trí bằng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao giả quang sẽ phát sáng khi tắt đèn, nhớ ngày này hai đứa còn chở nhau trên chiếc xe đạp cũ lên huyện học, đứa đạp bên này, đứa đạp bên kia, cười nói vang cả một vùng, chủ đề chồng con sau này cũng được nói đến nhiều nhất. Ấy thế mà nhoáng một cái, đứa sắp có con, đứa sắp lấy chồng, hồi tưởng lại chuyện cũ, Trúc Vy cảm thán, nhanh nhỉ. Ừ, rồi lại trả mấy mà con cái nó lớn, đến lượt nó lập gia đình, còn mình lúc ấy á thì cũng già rồi. Nghĩ ra thế, nhưng mà cũng đúng, thời gian vẫn cứ trôi, rồi đến một ngày nào đó đột nhiên nhìn lại, thấy những chuyện cũ tưởng chừng như mới xảy ra đó thôi, nhưng đã cách xa lắm rồi." Thanh Mai quay sang, "Mày đang lo lắng chuyện gì à?" Trúc Vy lắc đầu, "Tao cũng không biết, chắc là khủng hoảng tiền hôn nhân đấy." "Ừm, với dạo này đang chạy dự án nữa, nghĩ thôi." đến bữa còn làm cô dâu cho xinh. Diễn thành mai về rồi, chúc vi mở máy viết nốt kịch bản quảng cáo, chỉnh sửa một số chỗ cho phù hợp với khách hàng nữa là ổn. Lười phải ra đường nên cô mở app đặt một cốc trà đào và một phần bánh trắng trộn, hút một ngụm trà đào mát lạnh sảng khoái, đeo tai nghe mở thêm bộ phim hài, bây giờ là lúc để đầu óc thư giãn, tranh thủ thời gian nghỉ ít ỏi, vươn nguyên lấy điện thoại ra xem, trong mục tin nhắn chờ có thông báo. Thỉnh thoảng cũng có bệnh nhân hỏi qua mạng xã hội anh thì anh đều nhiệt tình giải đáp. Lâu rồi anh có khỏe không? Hỏi kiểu này chắc là không phải bệnh nhân rồi, người quen cũ à? Mỹ Linh Phạm, Phạm Mỹ Linh, Vương Nguyên nhấp vào trang cá nhân xem ảnh, tưởng ai, hóa ra là bạn cũ thật, đàn em khóa dưới học đại học ngày xưa chung nhóm nghiên cứu khoa học với anh đây mà. Bên kia thấy Vương Nguyên đã xem nhưng không trả lời thì bẻ nhắn tiếp. Không nhớ em là ai à? Bác sĩ Nguyên nhanh quên thế. Quên sao được, lâu lắm rồi không liên lạc nhỉ, thế cô Linh dạo này công tác ở đâu? Em làm ở quê, mà sắp tới em với cả mấy anh chị nhóm mình ngày xưa vào chỗ ông anh dự hội thảo, mãi mới tìm được Facebook để mà báo cho chủ nhà biết trước đấy. Thế thì tốt, hôm nào mọi người vào đây để vợ chồng anh còn sắp xếp. Anh đã lấy vợ rồi cơ à? Vước Nguyên cười, nhắc đến vợ là anh lại nhớ đến Trúc Vy, vẫn chưa, cuối tháng sau anh chưa kịp báo với anh em ở xa thì cô liên lạc với anh rồi đấy nghĩ đến sắp được gặp lại bạn cũ, Phước Nguyên cũng thấy vui vui, ngày đó tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, ở đây thì có anh với Sơn nên hai người vẫn chơi với nhau đến giờ. Tao vừa xuống máy bay rồi. Ừ, nhưng mà mày phải đợi chứ, mấy ngày nay tao chưa tách đoàn được. Biết rồi, thế nhá, tao đã vào tận đây rồi thì phải gặp được nhau chứ. Ok, bye. Cúp điện thoại, Mỹ Linh đeo kính râm, kiểm tra lại hành lý rồi chạy nhanh về chỗ đoàn đang đợi về khách sạn nghỉ ngơi. Sau quãng thời gian chạy đua gấp rút để kịp tiến độ dự án, nhóm của Trúc Vy cuối cùng cũng hoàn thành xong, mọi người đang hớn hở chờ có tiền thưởng để liên hoan một bữa cho ra trò, nhưng tiệc tùng thì chưa thấy đâu, chỉ thấy xảy ra chuyện, mặc dù không nói ra trước mặt nhưng lại trở thành chủ đề bàn tán của chị em cùng phòng. Biết là mỗi người một nhiệm vụ cụ thể, nhưng trong bản tổng kết cuối cùng gửi lên cấp trên, người phụ trách ý tưởng chủ đề chiến dịch quảng cáo cũng là mấu chốt để kế hoạch được thực hiện thành công. Từ chúc vi lại thay tên đổi chủ biến thành của Nga, người ta là trưởng nhóm, đưa cho mình một kiểu nhưng về đổi khác đi rồi nộp lên ai mà biết được, chuyện thường mà tao không nghĩ nó lại xảy ra trong phòng mình thôi. Mày đoán con vi để yên hay là làm to chuyện lên, con đấy cũng mồm mép lắm, chả biết thế nào, bảo sao dạo trước bà Nga quan tâm nó thế, hóa ra là có ý đồ cả. Thì đúng rồi, chứ có ai tự nhiên cho không ai cái gì đâu. Biết rồi, nói khẽ khẽ thôi. Những lời vừa rồi chúc Vy nghe không sót chữ nào, cô không biết mình nên tin vào giao tình mấy năm qua hay là phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nếu lại những hôm thức đêm nghiên cứu tài liệu, phân tích khảo sát rồi bản kế hoạch sửa lên sửa xuống mới nhận được cái gật đầu hài lòng, vậy mà bao công sức bỏ ra giờ mới lại được để tên người khác, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, mà đó còn là người chị đồng nghiệp thân thiết với chúc Vy nữa. Nếu chị Nga ở đây, cô sẽ không ngần ngại gì mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng hôm nay lại nghỉ phép. Trúc Vy mím môi nhìn điện thoại, trở về màn hình chính sau khi gọi mãi mà đối phương không bắt máy, cô hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp. Bây giờ cô đem những tài liệu trong quá trình chuẩn bị và thực hiện lên để chứng minh công sức là của bản thân mình vẫn còn kịp đúng không? Nghĩ vậy Trúc Vy liền ngồi ngay vào bàn, soạn một bản email thật dài, cảm xúc dồn nén qua những dòng chữ, thể hiện dưới hai tay nhũ múa trên bàn phím. Nhưng đến cuối cùng trước khi nhấn gửi đi, Trúc Vy dừng lại. Cô chống tay úp mặt vào trán thở dài. Thời gian gần đây chúc Vy hay lo lắng linh tinh, bây giờ kế hoạch xong rồi, không thấy nhẹ nhõm đâu cả mà còn gặp phải chuyện này, nên cô giở trong lúc tức giận, không nhìn ra được điểm vô lý rồi hành động vội vàng. Viết dài như thế rồi lại thoát ra, chúc Vy quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với chị Nga xong rồi mới tính tiếp. Uống chút cà phê cho tỉnh táo chị, chưa đến giờ ăn trưa mà thấy chị uể oải quá. Ngọc đặt ly cà phê xuống bàn chúc Vy. Qua đợt này người mới như cô ta, Vừa hay có cơ hội được gõ sát thực tế Cô ngẳng đầu lên nhìn Ngọc Cảm ơn nhưng không cần đâu Giữ lấy mà uống đi Thôi chết em quên mất Uống cái này vào có khi chị lại căng thẳng hơn Thế cho em xin lại nhé Mỗi lần gặp chuyện là lại thấy Ngọc tí tởn lượn lờ trước mặt Đổ thêm dầu vào lửa giận của Trúc V Cô nắm chặt tay Ngăn bản thân mình không giật lại ly nước Không phải để uống mà là để hắt vào mặt Ngọc Ngọc nhàn nhã cầm ly cà phê Ngồi về chỗ của mình Chỉ là lần này chưa kịp trôi xuống dạ dày thì một cơn buồn nôn đã dâng lên, Ngọc bụm miệng chạy vội ra ngoài, một lúc sau cô ta quay trở lại với khuôn mặt nhợt nhạt, chắc vừa rồi rửa mặt nên trôi bớt lớp trang điểm nhẹ. Thấy Ngọc mới uống được một chút mà giờ đã vứt đi, Thanh quay sang hỏi, "Bị làm sao rồi đấy? Có ruồi rơi vào à?" Ngọc lắc đầu, "Không phải, chắc em chưa ăn sáng nên say cà phê. Mới uống có tí thế mà cũng say được à? Hay nhỉ." Sau khi biết Ngọc và Trúc Vy ở hai lập trường khác nhau, Thành cũng thôi không hoảnh hoải với cô ta nữa. "Giờ em còn đang thấy lâng lâng đây, lần sau chưa bỏ gì vào bụng thì đừng có uống." "Vâng, người mùi hãi quá." Dù đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng Trúc Vy vẫn không tài nào tập trung làm việc, nhất là thỉnh thoảng những lời sỉ xào thương hại lại vo ve bên tai nhừ mỗi. Phút giây chậm chạp trôi qua rồi cũng hết giờ làm, ra ngoài nhìn lên bầu trời xanh trên cao mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Trúc Vy kéo cao cổ áo hòa vào dòng người đông đúc đi về nhà. Lúc đang tắm nghe chuông điện thoại reo, Trúc Vy rối nước thật nhanh, cô đang hy vọng đó là chị Nga để có thể cho cô một lời giải thích rõ ràng. Lúc Trúc Vy đi ra thì tiếng chuông vừa dứt, cô quệt tay qua loa nơi chiếc khăn tắm rồi cầm điện thoại lên, người gọi đến không phải là Nga, khiến Trúc Vy hơi chừng hửng. Cô bấm số gọi lại cho Phước Nguyên, rất nhanh anh đã bắt máy. "Alo, anh à?" "Ừ, em đang làm gì à?" "Không, vừa rồi em đang giặt đồ. Hôm nay có chuyện gì à?" "Đây giọng em không được vui." Thế mà Vương Nguyên cũng nghe ra được, chúc vì nén tiếng thở dài, thôi đành đợi gặp chị Nga nói chuyện cho ra lẽ đã, rồi kể với anh sau. "Không có gì, em thấy hơi mệt thôi." Nghe đến đây anh lo lắng hỏi dồn, "Em bị ốm à? Có thấy mệt lắm không? Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không để tí anh mua sang." "Không cần đâu, em..." Vương Nguyên ngắt lời, "Không sao cái gì mà không sao, em đang ốm mà ở một mình thế, làm sao mà anh yên tâm được?" Cả ngày hôm nay mới thấy chút vi nở nụ cười. Bác sĩ qua tận nhà khám cho em à? Ừ, khám miễn phí xong còn cung cấp đồ ăn cho em nữa mà em không còn muốn à? Thôi được rồi, thế mua cho em ly trà đào nhé. Mỗi thế thôi à? Có ăn gì không để anh mua luôn. Không cần đâu, em ăn no rồi. Chờ anh, tí anh qua liền. Miệng nói người đã nhổm dậy tìm đồ. Đi từ từ thôi em, vẫn ổn mà, không phải vội đâu. Phước Nguyên thay đồ xong vơ chìa khóa đi xuống nhà, vợ chồng ông Vinh đang xem phim ở phòng khách. Phương Thiện đi chơi với bạn giờ đến lượt anh cũng lên đồ chuẩn bị ra ngoài. Con đi đâu đấy? Vì ốm, con sang xem tình hình như thế nào? Ồ thế à, con bé nó lại ở một mình, để mai mẹ mua đồ nấu cho nó bát cháo thôi, con đi đi. Trúc Vy không nghĩ mình nói bâng quơ thế thôi mà lại khiến Phương Nguyên rốt sáng chạy qua. Cô cầm ly trà đào cam sả nóng trên tay mà dở khóc dở cười. Em muốn uống đá mà sao lại nóng thế này? Trời lạnh thế này mà còn uống đá, em còn đang ốm nhớ đau họng thì làm sao? Anh nhíu mày, "Đâu, em vẫn khỏe mà, lúc nãy hơi uể oải khó chịu trong người một tí, giờ thì hết rồi." Thấy Trúc Vy vẫn ổn, Phước Nguyên mới thôi lo lắng, anh xoa đầu cô, "Không sao là tốt rồi, em đâu phải con nít đâu." Trúc Vy chụt mũi, vị đào thơm ngọt hòa cùng chút chua chua dịu dịu của cam, phảng phất hương giả thơm nồng ấm áp đối lập với nhiệt độ nơi lòng bàn tay Phước Nguyên. Vừa rồi lấy xem máy đi vội, chợt thèm khoảng khăn đeo găng tay giữ ấm, nhưng quá đó đủ hiểu anh quan tâm cô đến nhường nào. Chúc Vĩ nhất lại cốc trà đào còn ấm nóng vào tay anh. Anh cầm đi, nói xong cô đứng dậy lại tủ lạnh tìm gì đó, Phước Nguyên ngơ ngác nhìn theo. Sao vậy, uống không quen à? Anh hút thử một miếng, ngon mà. Tay anh lạnh toát, cầm đi cho ấm, để em pha cho anh cốc trà gừng, không lại ốm ra nữa thì khổ. Không cần đâu, trà đào vẫn còn nóng này, em không ngại thì để anh uống chung với em cũng được. Chúc Vĩ đang định tìm thêm một chiếc ống hút khác cho Phước Nguyên thì thấy anh đã dùng chung với cô rồi. Này, thế này có tính là hôn gián tiếp không? Bây giờ quay lại để anh một miếng, em một miếng à? Uống thì cũng buống rồi mà còn hỏi, em uống trước mà anh không ngại ấy, thì thôi chứ sao mà em phải ngại. Ừ, thế em uống đi. Phó Nguyên giơ tay ra đưa về phía Trúc Vy. Chắc chắn là anh cố tình trêu cô đây mà, nếu cô không dám chứng tỏ cô ngại, cơ mà cô ngại thật đấy. Nhưng đã mạnh miệng nói vậy rồi thì phải làm thôi. Sau khoảnh khắc chần chừ, Chúc về rất khoát đưa lên ngậm môi vào đầu ống hút bé xíu nơi môi Phước Nguyên vừa chạm, dương mắt nhìn anh. Nhìn chúc vi như vậy, ý cười lan ra nơi ánh mắt ngập tràn trên khuôn mặt, sự ấm áp không chỉ đến từ ly trà nóng trong tay mà còn ấm áp cả trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ. Mầm cây non được chăm sóc tốt, ấp ủ nôi dưỡng nụ nhỏ, chờ đến thời cơ chín muồi, đóa hoa tình yêu sẽ nở rộ rực rỡ. Cả ngày bị chuyện chị em tốt cướp công đè nặng trong đầu, Đi làm về, Trúc Vy chỉ muốn nằm vật ra đó, nhưng sau khi Phước Nguyên sang, cô cũng đã lấy lại tinh thần và thoải mái hơn. Anh dựa cô nửa đêm bị làm sao nên còn đòi ở lại. Trúc Vy biết rõ bản thân mình nhất, cô có bị làm sao đâu. Về lại cô chưa hình dung ra viễn cảnh hai người ngủ chung cái phòng trọ nhỏ bé này nên không đồng ý. Thấy Trúc Vy còn có sức lôi mình dậy, Phước Nguyên không đùa dai nữa mà chuẩn bị ra về. Trúc Vy chốt cửa cẩn thận, xong xoay người vào trong phòng. Cả một ngày trời không liên lạc được, đến lúc tối muộn cô chuẩn bị đi ngủ thì Nga mới gọi lại. Bây giờ Trúc Vy đã bình tĩnh hơn lúc sáng nhiều, nhưng một lần bị phản bội trong tình yêu nên cô không mong chuyện này dễ xảy ra một lần nữa, dù đó là tình bạn. Trúc Vy thầm hy vọng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn sai sót, đây vẫn là người chị đồng nghiệp tốt bụng của cô. "Alo, mày làm cái gì mà gọi chị lắm thế? Có chuyện gì à?" Vẫn là cái giọng oang oang quen thuộc của Nga qua loa điện thoại. "Chị, đọc email em gửi chưa?" chưa, mà làm sao, thằng cu sốt nó vội đưa vào viện, bỏ cả cái điện thoại ở nhà, giờ bố nó mới lên thay cho chị về nhà ăn cơm tắm rửa. Thấy gần chục cuộc gọi nhớ của mày nên gọi lại liền đây, chứ thời gian đâu mà check mail. Nga một tay kẹp điện thoại, một tay vơ mấy món đồ chơi rải rác dưới sàn nhà chưa kịp dọn bỏ vào giỏ. Cháu đỡ chưa chị? Cũng hạ sốt rồi, nhưng mà phải ở lại theo dõi tình trạng, mà sao mày gọi cho chị lắm thế? Công việc có vấn đề gì à? Chúc vì mím môi vào thằng vấn đề Chị đổi tên người phụ trách ý tưởng chủ đề trong bản báo cáo tổng kết à?" Nga dựng tay, "Cái gì? Đổi là đổi thế nào? Trước khi trình lên đã đưa mọi người kiểm tra lại lần cuối rồi cơ mà. Cái phần đấy mày phụ trách thì là tên của mày, chứ không lẽ đổi thành tên chị?" "Thì đúng vậy mà, trên giấy tờ nó là tên chị đấy." Sáng hôm sau, bà Hạnh tranh thủ đi chợ sớm, để chọn cho được con gà ngon, giống gà ta thả chạy lon ton ở vườn, thịt chắc và thơm. Nghe Phước Nguyên bảo chốc ví cũng đỡ nhiều rồi, nên bà không nấu cháo nữa mà mua thêm nguyên liệu để làm gà hầm, một phần đưa sang cho cô, còn lại để cả nhà cùng ăn. Hương thơm cùng hơi nóng lên theo kẽ hở của hộp giữ nhiệt lan tỏa trong không gian, vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được những thớ thịt mềm xen lẫn vị đắng đắng đặc trưng của ngải cứu. "Giờ thì em biết tay nghề nấu ăn của anh di truyền từ ai chưa?" Trúc Bì giờ ngón tay cái lên gật đầu, "Nhưng mà bác ấy vẫn nấu ngon hơn anh, tất nhiên mẹ là sư phụ của anh mà, nói cho em biết, trong ba học trò của mẹ" Anh là người xuất sắc nhất đấy nhá, chị Ngọc con gái á mà không nấu ngon bằng anh đâu. Em sẽ mắc với chị Ngọc là anh nói xấu chị ấy. Chưa gì đã định nói xấu chồng với chị chồng rồi đấy. Đã ai lấy anh đâu mà đòi làm chồng người ta? Cô lè lưỡi, "Ủa thế em chụp ảnh cưới với ai đấy?" Trúc Vy giả ngơ, "Ai á em đâu có biết, đừng có mà." "Ôi đừng có nhột, em biết rồi." Phương Nguyên hỏi lại, tay giở ra như sẵn sàng chuẩn bị cù cô thêm một cái nữa. "Biết thật chưa?" Trúc Vy gật đầu như gà mổ thóc, "Thật." Em biết thật rồi mà, xé ra để em ăn, kiểu muội á thì mất ngon. Nhóm bạn đã hẹn nhau thứ 7 này tụ tập ở nhà Phước Nguyên, toàn là bạn từ thời đại học của anh nên Trúc Vy chẳng quen ai, nhưng mọi người đã gặp nhau ở quán cà phê lần trước, Phước Nguyên chở Trúc Vy ra nên cũng không tính là lần đầu gặp mặt. Có 3 người, hai nam và một nữ, nhóm 5 người bọn anh kể cả Sơn ngày xưa chơi thân với nhau lắm, lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ đầy đủ như thế này và lại đến ngày cưới không biết mọi người có sắp xếp được thời gian để vào tham dự không, nên giờ cứ phải làm một bữa gia trò. Quay lại chuyện công ty, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy, Trúc Vy cũng hiểu ra hai điều. Thứ nhất không phải chị Nga trở mặt với cô, thì điều thứ hai chắc chắn là có người cố tình giở trò lấy gián. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có Ngọc hoặc Thanh mới có thể vẽ ra mấy kiểu này, mà Trúc Vy nghi ngờ Ngọc hơn, đến việc chớ chẽ như giật người yêu của người khác cô ta còn dám làm cơ mà. Nhưng cũng chỉ là nghi thôi. Cô không có bằng chứng gì cả. Cục tức này khó nuốt trôi, nhưng chuyện cũng đã rồi, chúc phi không gửi bản trình bày chứng minh đó là công của cô nữa, làm như thế mọi chuyện xấu xao lên lại ảnh hưởng đến Nga. Thế mày định để yên như thế luôn à? Bây giờ mà đưa lên là chị dính trưởng đấy, chứ có bằng chứng để biết là đứa nào đâu. Không biết thì mới báo để còn điều tra cho rõ chứ. Mình không tìm ra thì thôi, chứ ai mà điều tra dùm cho hả chị, dùm beng lên lại ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu đang đã tiến triển tốt. Vì chuyện này mà đi xuống thì bao nhiêu công sức của cả nhóm coi như đã xong." Ngưng một lát chốc về nói tiếp, "Với lại nếu em làm như thế thì lại vừa ý cái đứa bày ra chuyện này quá, nó phải có mục đích gì đấy chứ, đâu có dỗi hờn mà làm như vậy." Nga gật gù, "Cũng đúng, đứa nào mà thâm thế nhỉ?" Chúc Vệ lắc đầu, "Em chịu. Biết là ai á thì đã không phải ngồi đây đoán mò, có khi nào là con Ngọc làm không, nó chẳng ám bài từ lúc còn yêu Thang Thiên đến giờ còn gì." Chúc Vệ đứng dậy đi ra ban công. Nắng nhạt vờn trên chậu cúc thạch thảo tím, trước mắt cô cứ vờ như qua chuyện cho xong, để nghĩ cách âm thầm tìm hiểu xem ai là người đứng sau. Không phải Trần Bộ mặt của nó thì cũng phải biết mà đề phòng, hết lần này còn có lần khác, lỡ nó chơi ác hơn dính líu này kia, rồi phải đền bù thì còn bệt hơn nữa. Để thay đổi được dữ liệu thì phải động đến máy tính của Nga trước khi chị ấy gửi bản báo cáo, và sau khi mọi người xem qua lần cuối, nhưng muốn mở máy để mà đổi được thì phải biết mật khẩu. Xem nào, chốc về nhớ mãi cố gắng nhớ lại chiều hôm ấy. Xe dừng, Mỹ Linh xác nhận địa chỉ lại một lần nữa với bác tài rồi thanh toán tiền, còn một lúc nữa hoa mới tan ca, nhưng Mỹ Linh đã gọi xe đến trước. Ở cái đất này ngoài vợ nguyên gia thì còn có hoa là bạn thân từ thời học sinh, sau theo người yêu vào đây làm ăn nên cũng một thời gian dài không được gặp nhau. Mỹ Linh xách giỏ đi lại ghế đá dưới gốc cây ngồi chờ bạn, chân đi đi thảm lá khô xào xạc vừa hướng mắt nhìn về phía cổng công ty thì nhìn thấy người quen, tính ra cũng không quen lắm, Mỹ Linh và Trúc Vy mới gặp nhau được có một lần nhưng khá ấn tượng, hội anh em chơi với nhau từ thuở xưa, ai mà chẳng biết, cuối sổ ghi chép của Phước Nguyên có một tấm hình tập thể, trong đó có cả người con gái mà anh thương thầm từ lâu. Lúc mới gặp chưa ai nhận ra, nhưng sau đó Sơn đã kể hết. Cứ nghĩ lần này tới là sẽ gặp ở nhà Phước Nguyên, nhưng hôm nay lại được gặp ở đây, có điều Trúc Vy đi nhanh quá, nếu không Mỹ Linh cũng lại bắt chuyện. Cơ mà cô đi từ đây ra vậy, chắc là cùng làm chỗ với Hoa rồi, không biết hai người có cùng bộ phận không nữa. Linh." Nghe tiếng kêu, Mỹ Linh thôi không nhìn theo hướng chúc về nữa mà ngoảnh lại, Hoa đang bước nhanh về phía cô. "Mày đến lâu chưa? Tao đã bảo cho tao địa chỉ tao đến đón mà không chịu." Mỹ Linh cầm tay Hoa lắc lắc. "Tao cũng vừa mới đến thôi, tiện thể đi ngắm phố phường luôn. Anh Phong đâu? Năm nay có cưới luôn không để tao biết đường chuẩn bị luôn. Ông anh tao hay kể a, với mày cũng sắp cưới rồi đấy." Anh Phong đang đi lấy xe thì bọn tao cũng đang tính thả cho có rồi cưới luôn. Mỹ Linh trố mắt, thả cho có bầu á? Ừ, thì giờ kinh tế cũng ổn định rồi, ngại gì nữa đâu mà không thả, mà mày nói anh Nguyên phải không? Ừ, đúng rồi đấy, lại tao mới thấy vợ ông ấy chắc là cũng làm ở đây luôn này. Thế à? Đây là gì? Mới cả hai cô nương lên xe. Phong ở trong xe ló đầu ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, lâu lắm rồi mới gặp, không biết Linh còn nhớ anh là ai không nhỉ? Khiếp Anh Phong vẫn vui tính như ngày xưa, còn nhớ tên anh ấy là tốt rồi, lên xe nào. Ba người đi dạo một vòng rồi di chuyển đến nhà hàng mà Hoa đã đặt sẵn. Mỹ Linh vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhưng có lẽ cũng không phải là chuyện nghiêm trọng. Dù gì hai bên gia đình cũng ủng hộ họ yêu nhau lâu rồi, giờ cần một đám cưới để hợp pháp hóa nên chuyện tính có em bé trước cũng không có gì lạ. Phòng tắt chuông, có người gọi điện thoại dung liên hồi. Từa nghe đây, phòng đứng dậy mấp máy môi, anh đi nghe điện thoại rồi bước ra ngoài. Ở nhà Ngọc, cô ta đang nằm vắt vẻo trên giường nghe điện thoại, một mình bà Lan nấu ăn ở dưới bếp. Đợi đến lúc cơm chín nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm, Ngọc mới uể oải đi xuống. Bà Lan vừa bê mâm cơm ra, Ngọc đã vội lấy tay bịt mũi, khiếp, mẹ nấu cho con cái gì mà kinh thế. Mẹ mới làm ít mẻ để nấu cá, thơm mà. Bà Lan hít thử, thôi thôi, mẹ bỏ riêng ra đi, không ắc con sới cơm ra riêng, chứ mùi này bổ nôn lắm con không chịu nổi đâu. Nghe nói thế thì bà Lan bỏ tô cá ra, quay trở lại vào bếp. Chưa con vẫn ăn được món này nên mẹ mới nấu đấy chứ. Không biết có phải dạo này hay nhịn ăn rồi bị đau dạ dày không mà Ngọc cứ thấy trong người khó chịu, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon, vừa rồi bị cái mùi kia làm mất hứng, Ngọc ăn được vài đũa xong đứng dậy. Ăn ít thế con. Mẹ cứ ăn đi, đêm mà đói thì con ăn sau. Nhìn theo bóng Ngọc trở về phòng, bà Lan đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Mấy anh chị em trong văn phòng cũng biết đến chúc về sắp lấy chồng, người thì chúc phúc, người thì lại tiếc trong lòng về sắp phải bỏ ra một khoản tiền đi ăn cỗ, mấy hôm nay Ngọc cứ vác cái bộ mặt uể oải buồn ngủ đến công ty, cô ta đang vui bên tỉnh mới nên mặc kệ chuyện của Trúc Vy, nhưng mà lúc nào có dịp thì vẫn không quản được cái mồm mà nói xen vào. Mới hơn 9 giờ sáng mà Ngọc tự nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng, ngồi 2 tiếng đồng hồ mà viết bài viết mới có được 1000 chữ. Cô ta ngáp dài một cái, một tay chống gằm, một tay uể oải gõ lạch cạch. Thanh vừa quay sang nhìn thấy thế thì liền hỏi: "Sáng nay không ăn sáng à?" Ngọc lắc đầu xong lại gật đầu Em có, mà ăn ít nên chắc là lại... em Không đợi cô ta nói hết câu Thanh hất hàm, chắc lại say cái gì hở Chị thấy mày không giống say trà hay say cà phê gì đâu Mày say chai thì có ấy Ngọc vỡ trấn tĩnh Nhưng trong lòng đã giật lên thon thót Chẳng lẽ vừa rồi Thanh nhìn thấy cô ta với Phong lén lút Hồn nhau nơi góc khuất cuối hành lang Nên bây giờ mới dở giọng móc mỉa Chị nói vậy là có ý gì Thành bị ú môi Chị làm gì mày mà mày nhìn chị ghê thế Ui giời Còn non lá me mạ, nhìn mày cứ như bà chửi, sao lại trừng mắt lên thế làm gì? Hay là chị nói đúng rồi, mày cũng ghê nhỉ? Còn vì yêu mấy năm không có động tĩnh gì, mày mới đó mà đã có rồi cơ à? Chị đừng có mà nói linh tinh. Ơ, sao phải cau? Không đúng thì thôi. Gớm, mày có hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến tao. Dù đang bấn loạn, nhưng Ngọc cũng phải dịu giọng quay sang làm lành với Thanh, không nó lại hành cho như ngày đầu mới vào nữa thì khổ. Em xin lỗi mà, em mấy nay thiếu ngủ mệt mỏi trong người nên mới nổ lẳng lời, chứ không có ý gì đâu, em biết chị thương em thì chị mới nói thôi, chị đừng giận em nhé. Biết rồi, lo mà làm việc nghiêm túc đi. Ngọc chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc nghiêm túc nữa. Cứ mãi nghĩ về khả năng có thể xảy ra kia. Đúng là dạo này trong người Khang Khác phòng luôn dặn dò Ngọc uống thuốc cẩn thận, nhưng cô ta cũng có lần quên, chẳng lẽ như thế cũng trúng thưởng được sao? Bình thường Phong Kỷ trông chuyện này lắm, rồi cả mẹ và Minh Thiên nữa, Minh Thiên thì dễ rồi. Tình cảm cũng chẳng sâu sắc lắm, nói chia tay một phát là xong, nhưng còn bà Lan, Ngọc không biết mẹ mình có chấp nhận con gái chưa chồng mà thành ra như thế này không, nhưng cái Ngọc quan tâm nhất là thái độ của Phong kia kìa, mà biết đâu đứa con này có thể đá hoa ra khỏi cái danh phận bạn gái bấy lâu nay, như cái cách mà Ngọc đã từng giả bệnh để phá chuyện tình của Trúc Vy. Nghĩ đến chiến tích lần trước với tâm thế sung sướng, Ngọc phấn khởi hẳn. Cây bàng vừa những cành chơi trụi khẳng khiu đón nắng mùa đông, nắng lên muộn Nhưng sớm phủ những áng mây ẩm đạm, cơn mưa phùn không làm dao động mặt hồ yên ả, Minh Thiên đã đi xa rồi. Trúc Vy đó nhận tin này vào một ngày trời âm u như thế. Gió lạnh từng cơn tràn qua khe cửa, len lỏi cả vào cánh cửa trái tim đang dần khép lại của cô. Chỉ nhói một chút thôi, nhưng Trúc Vy vẫn cảm nhận được, cũng đã lâu rồi không có tin tức gì về Minh Thiên, nhưng đến khi có thì anh đã không còn trên thế gian này nữa. Nghe nói anh bệnh nhưng giấu, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, Thì cũng đã muộn rồi Thảo nào có một đợt tao thấy lão Trông người gầy dọc hẳn đi Nhưng mà không nghĩ là Thanh Mai bỏ lừng câu nói Nhớ đến trước cái hôm sang xem ảnh cưới của Trúc Vi Chậu cầm tú cầu nở rực rỡ bên bệ cửa sổ Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài kia Đây là món quà Minh Thiên tặng Trúc Vi đầu năm nay Tiếc là anh còn chưa kịp nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nó Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp mặt Thì tao đã ở lại lâu thêm một chút Giờ cách biệt âm dương có muốn thêm một giây thôi cũng không được nữa rồi. Nhớ lại ngày hôm đó Trúc Vy đi làm về, từ xa cô đã thấy một hình bóng quen thuộc nhưng không chắc, khoảng cách rút ngắn dần mới thấy đúng là Minh Thiên thật. Có vẻ như anh đã đứng ở đó từ rất lâu để chờ cô. Trúc Vy không nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa những nỗi niềm yêu thương của anh mà lơ đãng xem cảnh vật xung quanh họ. Dù sao cũng đi đến quyết định chấm dứt rồi, những năm tháng bên nhau đã trôi qua. Cô từng không hiểu ngày đó anh chạy đến hỏi thăm sức khỏe và nói vài câu dặn dò để làm gì. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, chắc hẳn ngày hôm đó anh đã biết tình trạng của mình rồi nên mới đến. Chớp mắt một cái, tất cả đã biến thành ký ức. Thế còn cái con vô liêm sỉ kia thì sao? Nó làm cùng chỗ với mày mà không hó hé một tí gì à? Con ngốc á, chắc là nó cũng không biết đâu, nhưng mà hôm nay nó xin nghỉ, nghỉ là đúng chứ, nó mà đi làm mới là bất bình thường đấy. Nhưng mà thành mai mím môi Không Biên có nên nói câu tiếp theo hay không, nhìn Trúc Vy có vẻ xuống tinh thần nên vẫn quyết định nói ra. "Mày còn yêu lão ấy không?" Âm lượng nhỏ dần nhưng đủ để cho Phước Nguyên đang đứng ngoài nghe thấy. Anh vừa mới đến, chỉ nghe được một hai câu sau nhưng cũng đủ để hiểu hai cô đang nhắc đến ai. Đó cũng là lý do mà Phước Nguyên chạy vội đến đây sau mấy cuộc gọi, nhưng Trúc Vy không nghe máy. Nghe đến đây, Phước Nguyên nắm chặt tay, lặng lặng dựa vào tường hồi hộp chờ cô lên tiếng anh còn khao khát khao muốn biết câu trả lời của cô hơn thanh mai gấp trăm gấp ngàn lần. Trúc Vy tự hỏi, mình có còn yêu Minh Thiên không? Ở thì cho dù Minh Thiên đã từng phản bội, đã từng khiến Trúc Vy đau, thời gian đổ bên ngoài cười nói vui vẻ, nhưng mấy ai biết, đêm về cô vẫn luôn khóc thầm. Tình cảm bao nhiêu năm đâu có thể nói buông tay là buông một cách dễ dàng như vậy. Nhưng có một người đã đến và cạnh bên Trúc Vy suốt những ngày tháng đó và đến tận bây giờ bằng tình cảm chân thành mà vết thương lòng được xoa dịu theo thời gian, hình ảnh của người đó cũng dần dần thay thế hình ảnh của người xưa. Nghĩa tử là nghĩa tận, chúc vi trân trọng những ngày tháng đã từng ở bên nhau. Dù sao Minh Thiên đã từng là một phần của tuổi trẻ mà bây giờ anh mất rồi nên cô mới thấy tâm trạng trùng xuống. Phước Nguyên đứng ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy được cái lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Thanh Mai. Từng phút, từng giây trôi qua là những khoảng lặng đáng sợ cứa vào tim. Kết quả có là gì đi chăng nữa Thì Phước Nguyên vẫn sẽ chấp nhận thôi Chỉ là nếu như đó không phải lời Mà bản thân mong muốn Thì có chuẩn bị tinh thần kỹ càng đến nhường nào nữa Cũng sẽ đau lòng Phước Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời Một màu ổ rũ dưới làn mưa bụi mơ hồ Như chính cảm xúc của anh lúc này vậy Có lẽ lúc này Phước Nguyên không nên bước vào Mà anh cũng không biết phải đối mặt Với Trúc Vi như thế nào nữa Anh cúi đầu bước đi đơn độc Và lặng lẽ trong chiều đông rét bút Thế còn anh Nguyên Thanh Mai hỏi lại, "Tao cũng không biết nữa." "Sao lại không biết? Có hoặc là không, mày không dứt khoát nói không và cũng không khẳng định là có, mà cơ lưng chừng như thế là cũng có tình cảm với người ta rồi đấy. Thôi cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đã qua nữa, mày phải nghĩ cho hiện tại và tương lai chứ. Sắp cưới tới nơi rồi, tao là tao duyệt ông Nguyên cho mày đấy." "Mấy bát súp cua đã mua chuộc được chị Mai nhà ta rồi à?" Thanh Mai xua tay, "Dì, sí, đấy là do mặt hàng chất lượng chứ chị đây đâu có dễ như thế." Ê mày ơi, vừa nãy hình như có ai mới lướt qua đấy." Trúc Vy thò đầu ra nhìn, đâu có ai. Thế chắc tao nhìn nhầm hay là hay là gì? Ma." Trúc Vy cũng phải bật cười trước sự tưởng tượng của Thanh Mai. "Con này, ma cỏ đâu ra, nghĩ linh tinh không à? Mà đã đói chưa, đi ăn gì không? Đi, lạnh thế này á, đi làm bát cháo sườn thì ấm phải biết. Giá mà hôm nay ông nguyên sang đây nấu ăn cho mày á thì ngon nhỉ." Trong cái mặt kia Lần sau anh ấy nấu rồi á, tao mang sang cho mày được chưa? Tất nhiên là quá được luôn, đúng là bạn thân của tao." Hành Mai cười tít mắt, chúc Vy đứng dậy mở tủ, lấy thêm chiếc áo len màu nâu để mặc bên trong rồi mới khoác vào áo ngoài. Cô thò tay vào túi kiểm tra ví tiền và điện thoại. "Quên mất, sao thế?" Cô lắc lắc tay giờ ra màn hình tối om, chép miệng nói, "Điện thoại hết pin mà tao quên sạc, giờ nó cúp nguồn luôn rồi, không biết nãy giờ có ai gọi không nữa." "Mai cuối tuần rồi chắc không có việc gì đâu." hay là đặt quán giao về đây ăn cho mình khỏi phải đi đi." Trúc Vy treo lại cái túi vào chỗ cũ, đồng ý với đề xuất của Thanh Mai. "Vậy cũng được, mày đặt đi nha." Ăn xong, ngồi chơi thêm được một lúc thì chồng Thanh Mai qua đón vợ về. Trúc Vy gọt ít gừng tươi làm trà gừng. Đơn trước bà chúc mới đào một ít, rửa sạch sẽ cho cô đem lên. Đợi nước sôi, Trúc Vy tranh thủ mở một bản nhạc nhẹ, phiêu theo từng xúc cảm trong câu hát. Cô nhìn xung quanh căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đã gắn bó với mình thời gian qua đếm ngược từng ngày nữa thôi, cuối tháng này cối xong ràng tháng sau là trả phòng rồi. Cùng lúc đó ở nhà bà Hồng, căn nhà bình thường vốn chỉ có hai mẹ con đã vắng vẻ, nay lại càng thêm hưu quạnh. Trong không khí vảng phất mùi nhang tưởng nhớ người đã khuất, bà Lan đẩy cửa bê bát cháu vào phòng. Chị ngồi dậy cố ăn lấy một chút cho có sức chứ không lại bệnh ra đấy. Ánh mắt bà Hồng đờ đẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, nỗi đau người đầu bạc diễn kẻ đầu xanh đã rút cạn sức lực tuổi già vốn ít ỏi. Mọi chuyện như một cơn ác mộng đến quá đỗi bất ngờ, niềm hy vọng có thể cứu chữa vốn mong manh, nhưng là thứ mà bà Hồng đang bấu víu vào cuối cùng cũng đứt. Vệt nước mắt còn thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt già nua, cất giọng yếu ớt, "Cô cứ để đấy, lát chị ăn sau." Bà Lan lại đỡ bà Hồng dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường, mấy lượt mang vào nóng hồi, mang ra nguội ngắt, nhưng không vơi đi chút nào. Mấy mấy ngày trôi qua mà bà Hồng sụt đi cả mấy cân. Tâm chẳng bà cũng không khá mấy, vì thật lòng thương Minh Thiên như con cháu trong nhà. Hai đứa còn chưa kịp lấy nhau thì xảy ra chuyện, cứ cái đà này thì có khi bà Hồng lại đi theo con trai mất, thế thì cháu bà chưa sinh ra đời đã mồ côi cả bố lẫn bà nội à. Lát nữa là khi nào, chị phải ăn mới có sức khỏe để vài tháng nữa còn bế cháu chứ. Cô vừa nói cái gì cơ? Cái ngọc nó cấn bầu rồi. Bà Hồng nhồm dậy, búi tóc lòa xòa và khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia hy vọng. Cô, cô nhắc lại cho chị nghe một lần nữa được không?" Bà Lan vỗ vỗ lên cánh tay khẳng khiu, đang bám chặt lấy tay mình như thể sợ tuột mất, chậm rãi nhắc lại, "Vài tháng nữa là chúng ta có cháu rồi, chị là bà nội, còn em á là bà ngoại đấy." "Tốt quá, tốt rồi, thế là thằng Thiên có đời sau rồi." Bà Hồng nói trong hơi thở đứt quãng, nước mắt lại chảy ra ướt đẫm khóe mắt, đau khổ trộn lẫn với hạnh phúc đột ngột đến có lẽ đây là niềm an ủi to lớn cứu vớt bà khỏi nỗi đau hiện tại. Đi đến cuối đường hầm tăm tối rồi, cánh cửa ánh sáng đột ngột mở ra. Bà Hồng như tiếp thêm sức mạnh, quệt nước mắt, búi tóc lại rồi bế lấy Tô Tráo ăn vội. Bà Lan xoay người, nén tiếng thở dài, kỳ thực chuyện Ngọc có bầu cũng là bà tự phát hiện ra. Lúc đầu bà cũng suy nghĩ nhiều lắm, Ngọc nó chưa chồng mà lại chửa, bây giờ Minh Thiên không còn trên cõi đời này nữa, mà cuộc đời con gái bà thì còn dài. Sau nó còn phải lấy chồng nữa chứ, một mình bà không chồng nuôi con đã đủ khổ rồi, bà không muốn chuyện này lặp lại với Ngọc. Nhưng nhìn bà Hồng như thế này, bà cũng không đành lòng, vả lại đó cũng là cháu ngoại của bà, còn bà Hồng cô đơn chứ không nghèo, nghiêm nhiên phần tài sản đó sẽ thuộc về mẹ con Ngọc rồi. Bà Hồng ăn ngon lành mà không hề biết, bà Lan đã cân nhắc tính toán đến chuyện thiệt hơn rồi mới quyết định nói ra. Ngọc về đến nhà, bà Lan vẫn chưa về, cô ta cởi áo khoác nằm phịch lên giường. Chuyện của Minh Thiên thì Ngọc cũng chỉ xót thương thoáng qua, rồi nhanh chóng đá ra sau đầu, vừa mới cãi nhau một trận với Phong xong, chẳng còn tâm trạng đâu mà xuống bếp nấu ăn nữa. Vừa rồi Ngọc giận dỗi bỏ đi, Phong cũng chẳng thèm chạy theo rỗ rành như mọi lần. Cô ta đã lường trước được Phong sẽ không vui, vì bình thường Phong tránh cẩn thận lắm, nhưng không nghĩ anh ta lại phản ứng gay gắt đến như thế. Điện thoại đổ chuông, là Phong gọi đến, Ngọc tức tối ném sang một bên, lúc nãy gào chơi đủ hay sao, bây giờ còn gọi đến làm gì? Anh ta càng muốn bỏ, Ngọc càng muốn giữ đấy. Chơi chán rồi muốn về bên Hoa à? Nằm mơ. Con về lâu chưa, vẫn chưa nấu cơm mà. Con mệt không ăn đâu, mẹ có ăn thì nấu một mình mẹ thôi. Mẹ hiểu thời gian này con không muốn ăn, nhưng phải biết nghĩ cho em bé trong bụng chứ. Mẹ ăn bên gì hồng rồi, con muốn ăn cái gì để mẹ nấu cho? Ngọc vội ngồi bật dậy. Mẹ biết rồi à? Ừ, con đã lớn từng này rồi, chả lẽ mẹ lại không nhìn ra. Được mấy tháng rồi, con không biết Mới thử qua thôi chứ chưa đi siêu âm. Sắp xếp mà đi kiểm tra sớm đi. À mà mẹ cũng nói chuyện này với dì Hồng luôn rồi, cuối tuần rảnh thì con sang thăm đi." Cô ta gắt lên. "Cái gì? Mẹ nói với dì Hồng chuyện gì cơ?" Bà Lan quay sang. "Thì chuyện con đang có bầu chứ chuyện gì nữa." Nghe xong chị ấy phân trấn hẳn lên. "Tội nghiệp." Ngọc nhăn mặt, bên phòng khó giải quyết rồi, giờ bà Lan lại quảng thêm một cái dây nữa thì cô ta biết làm như thế nào đây. "Sao chua gì mày đã nói ra rồi, mẹ có biết là Suýt nữa thì Ngọc Lỡ miệng nói ra, chắc hẳn bà Lan đinh ninh rằng đó là con của Minh Thiên nên mới nói với bà Hồng, chị ấy mất con rồi thì phải biết là còn cháu chứ không thì suy sụp chịu không nổi, không nói sớm thế còn đính dấu luôn hay sao, mà mẹ không tự phát hiện ra thì bao giờ con mới chịu nói với mẹ đây. Dường như chợt nhớ ra điều gì, bà Lan nói tiếp, thế cái vị thuốc tránh thai đợt trước là của con phải không? Đấy, bây giờ người ta nhìn vào không chồng mà chữa xem có được không? Cô ta gắt giọng Mẹ trả bảo với gì Hồng rồi con gì, giờ lại còn cau nhỏ với con nữa. Đợi ít bữa nữa cho bớt hơi lạnh rồi dọn sang bên kia mà ở. Mẹ với gì Hồng tính rồi, người ta có hỏi thì nhớ bảo là hai đứa đăng ký rồi nhé. Chỗ thằng Thiên khỏi bệnh thì tổ chức đám cưới mà lại thành ra cơ sự này, nói thế dỗ mang tiếng biết chưa. Sao mẹ toàn tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của con gì hết vậy? Mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nhớ lời mẹ dặn đấy." Nói xong bà Lan đi ra, đến cửa phòng bà dừng lại. Có ăn gì không để mẹ nấu? Không, khi nào đó con tự nấu." Ngọc nằm gác tay lên trán, nhìn sang điện thoại không thấy phông gọi nữa cũng tức. Cô ta chỉ muốn hét lên thật to để xả cái mớ bòng bong rối rắm này. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên, hình như nói cho bà Hồng biết chuyện này cũng không phải là bất lợi. Trường hợp không ăn được ở máng mới thì trèo về máng cũ dự phòng cũng tốt. Tối, chúc vì dựa theo danh sách khách mời bố mẹ đã liệt kê để viết thiệp, cả Thanh Trà và mấy đứa em họ cũng sang chơi giúp một tay. Nhìn đơn giản mà đẹp chị nhỉ? Ờ, chị chọn mà lại. Thiệp này cô với anh đi chọn mãi, mặt ngoài là cánh cổng hạnh phúc với màu hồng chủ đạo, mở ra sẽ thấy tên cô dâu chú rể lồng vào nhau. Chúc Vy chụp mấy tấm hình gửi sang cho Phước Nguyên xem. Anh không nhắn mà gọi lại ngay. Cô đứng dậy đi vào phòng rồi mới ấn nghe. Em nghe. Ừ, ăn cơm chưa? Đang viết thiệp à? Vâng, em ăn rồi, có cả mấy đứa em sang viết cùng, chứ một mình em viết thì lâu lắm. Hình như vừa rồi Chúc Vy nghe giọng anh hơi khàn. Cô nhíu mày, "Mà giọng anh sao đấy, ốm à?" Vương Nguyên một tay bịt loa để cô đầu dây bên kia không nghe thấy, một tay xoa cổ họng, hắng giọng để giọng nói thanh hơn, "Đâu có đâu, chắc là đường truyền kém đấy, viết gần xong chưa em? Anh đừng có mà trốn tránh, giọng khàn rõ ràng dành ra kia kìa, điện thoại gì nên nghe rõ lắm đấy nhá." Biết không giấu chút vì được nữa, Vương Nguyên đành thừa nhận, anh cười khẽ, "Anh bị cảm lạnh." "Đấy, biết ngay mà." Bình thường thì dặn dò bệnh nhân kỹ càng lắm, mà đến lượt bản thân mình lại chủ quan thế đấy. Anh uống thuốc chưa, giờ có thấy mệt nữa không? Phương Nguyên đặt lưng xuống giường, đổi tay cầm điện thoại. Lo cho anh à? Đâu có đâu, em muốn biết nên mới hỏi, anh không trả lời thì thôi. Thế à? Giờ anh đang mỏi hết cả người đây, giá mà có người đang ở đây để pha cho anh ly trà gừng mật ong nóng thì tốt biết mấy nhỉ. Nói rồi anh còn phụ họa thêm hai cái hắt xì. Trúc Vy biết anh đang trêu mình nhưng vẫn thấy lo lắng thế cốp máy đi để em gọi cho bác gái rồi chuyển đạt lại nhé. Ấy, không cần đâu." Phước Nguyên nhìn các thứ mà bà Hạnh chuẩn bị cho anh trên bàn. Bà mà biết con trai về tán gái mà lở đi mấy món này à thì xong. Tất nhiên là cô chỉ hùa theo anh thôi chứ không làm thật, còn tâm trạng để mà chọc cười cô á thì chắc là anh không ốm nặng lắm. Đấy là lúc Vy còn chưa biết nguyên nhân khiến Phước Nguyên bị bệnh, bây giờ anh nghĩ lại còn thấy buồn cười. Sau cái hôm đứng ngoài cửa phòng nghe cuộc nói chuyện giữa cô với Thanh Mai xong, Tâm trạng Phước Nguyên tụt dốc như cái cách mà nhiệt độ mùa này giảm xuống vậy. Thế rồi trong giây phút nhất thời, chàng trai hơn 30 tuổi đầu lại đắm mình trong cái lạnh và mưa. Ngày một ngày hai chờ ốm thì ngày 3 ngày 4 cũng sẽ ốm, cuối cùng anh ốm thật. Người ta thường bảo mấy ai bình thường khi yêu, lựa chọn lý trí nhiều rồi, thôi thì đổi gió bốc đồng một lần như vậy, để xem chép bí có chút nào quan tâm tới anh không. Dù hành động này hơi ấu trí thật, nhưng mà Phước Nguyên cũng không hối hận. Chị với anh rể mới nói chuyện với nhau đấy à? Ừ, may chị không ngồi đây á, chứ không là tụi em á ăn no cơm chó rồi đấy. Cái con này, chị biết thừa mày đang yêu thằng Đức đầu xó má mà, nhà mày đấy nhá. Chị nói nhỏ thôi, chụp vì nghiêng người nhìn ra bên ngoài phòng khách nơi người lớn đang trò chuyện, sợ bố mẹ nghe thấy à? Vâng, thế mà còn dám trêu chị mày. Thanh trà giơ điện thoại ra trước mặt cô. "Chị xem, mẫu áo dài bưng quả này được không? Mấy đứa cứ chọn thoải mái đi." Chọn kiểu mình thích, chứ chị có mặc đâu mà hỏi chị, chọn xong báo lại với chị để chốt với bên studio là được." Vừa đặt điện thoại xuống lại có tin nhắn đến, chúc vi còn tưởng Phước Nguyên quên nói chuyện với cô điều gì, hóa ra không phải anh là một số lạ kèm theo tấm hình, cô nghi hoặc nhưng vẫn mở ra xem. Thường mấy chuyện như thế này chẳng có gì là hay ho cả. Ảnh chụp ở văn phòng công ty, chỉ thấy một bên sườn mặt nhưng cũng đủ nhận ra đây là Ngọc. Còn cái vị trí mà cô ta đang đứng nghịch máy tính, chẳng phải là của Trúc Vy sao? Cô phóng to lên để xem kỹ hơn, đúng là vậy rồi, có điều thấy vậy Trúc Vy cũng không bất ngờ lắm. Khi nào mà Ngọc làm được điều gì tốt đẹp mới thấy là lạ. Dạo này hơi bận chuẩn bị cho đám cưới nên cô cũng xém quên luôn cái vụ kia, thêm mà còn có người gửi bằng chứng cũng như nhắc nhở, nhưng mà ai là người đã gửi cái tin nhắn này cho cô đây? Chẳng nhẽ có chị em nào đó cùng phòng ban biết chuyện nhưng không muốn ra mặt nên mới chọn cách gửi ẩn danh này. Suy nghĩ một lúc, Trúc Vy lại mở ra xem kỹ một lần nữa. Hình như vừa rồi cô đã bỏ sót mất một chi tiết. Vừa xuống máy bay, Mỹ Linh vội kéo cao áo khoác, bước nguyên tròn ghế ngay cái mồ lạnh thế không biết, mới rời đi chưa đến 1 tháng đã quay trở lại nơi này nên cô không thấy xa lạ như lần đầu. Đến một mình à? Hôm trước đã nói Phong vào hoa đi đón Mỹ Linh, nhưng nay cô chỉ thấy một mình hoa ra. Ừ, hoa lọ thỏm trong chiếc áo dạ dài qua đầu gối đáp gọn lỏn. Vẫn khách sạn cũ à? Đúng rồi, mày có nhớ địa chỉ không? Có, bỏ giỏ sách lên đây nào khách sạn cách sân bay không xa, đi khoảng chừng 20 phút là tới nơi. Suốt quãng đường hoa giữ im lặng, Mỹ Linh ngồi sau cũng chỉ nghe tiếng gió phần phật nên không bắt chuyện. Tới nơi hoa rừng xe nói nhỏ: "Tối nay tao ở lại đây ngủ với mày nhé." "Sao vậy? Nhớ tao à? Hay là giận người yêu?" Hoa lắc đầu, cúi gằm mặt không nói. Mỹ Linh lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không ổn. "Mày làm sao đấy hoa? Có chuyện gì rồi đúng không? Cứ đứng mãi ở ngoài hứng gió nói chuyện cũng không phải cách hay." Mỹ Linh liên lạc với Lê Tân đổi thông tin. Rồi một tay xách túi một tay xách giỏ, một tay dẫn theo Hoa đang thẫn thờ đi lên. Mây sao với cái tâm trạng này mà Hoa vẫn lái xe an toàn đi đón Mỹ Linh, nếu không thì cô cũng không dám nghĩ tiếp. Mỹ Linh tăng nhiệt độ lên, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, vừa vào đã có tiếng gõ cửa, chắc là nhân viên đem sữa nóng mà cô gọi cho Hoa, uống đi cho ấm người rồi có chuyện gì từ từ kể với tao. Cởi áo khoác ra, Mỹ Linh mới thấy Hoa gầy hẳn đi so với độ một tháng trước, lúc nãy ở ngoài tranh sáng tranh tối. Nên không nhìn ra, chứ dưới ánh đèn sáng choang như thế này, thấy rõ mí mắt còn hơi sưng, chắc đã khóc rất nhiều. Thấy bạn như thế, Mỹ Linh cũng đoán được chuyện này, chắc chắn liên quan đến Phong. Anh Phong, anh Phong có người khác rồi mày ạ. Nhắc lại chuyện đau lòng, lệ nóng lại dâng đầy khóe mắt và trực tuôn chảy ra. Mày có chắc không, nhỡ đâu nhầm lẫn gì đó thì sao? Hòa lắc đầu trong tuyệt vọng, tao cũng mong là mình nhầm, nhưng không là thật Linh ạ. Những đau khổ dồn nén suốt mấy ngày qua như được mở khóa cứ thế tuôn ra, Hoa chẳng biết phải tâm sự với ai, bây giờ có Mỹ Linh ở đây rồi, cô cứ thế dựa vào vai Linh mà khóc. Mỹ Linh đưa tay vỗ vỗ vai bạn, thật tình cô không biết phải nói gì cho phải, thấy Hoa như thế này bản thân cũng chẳng vui vẻ rồi. Có tao ở đây rồi, Hoa nói ngắt quãng xen với tiếng nức, "Mày biết không, thật ra từ cái đợt trước mày còn ở đây, tao đã thấy có sự lạ rồi, nhưng mà tao sợ mình đa nghi." khiến anh phong mệt mỏi, cho đến khi tao bắt gặp anh ấy rằng co với một đứa con gái, xong hai người lại chở nhau đi đâu đó, tao đã đi theo. Mày biết là họ đi đâu không? Đến đoạn này Hoa nói lưu loát hẳn, kể lại chuyện mắt thấy tai nghe, nhưng đau đớn không ngừng dâng lên tận sâu trong tâm khảm. Không đợi Mễ Linh đoán Hoa nói tiếp. Đi vào phòng khám sản phụ khoa đấy, anh ta lại còn vuốt ve xoa bụng đứa con gái đó. Tao cũng nhờ người tìm hiểu ra rồi, hóa ra hai người đó qua lại với nhau thật. Vậy là rõ rồi, hết rồi, tình yêu của bọn tao không còn gì nữa rồi, hết thật rồi Linh ạ." Hoa mở một tập tài liệu đưa cho Mỹ Linh xem, rồi thả lỏng người nằm ngả về phía sau, hai mắt nhắm lại, dòng nước mắt theo đó chảy dài một vệt rồi giống mình nơi mái tóc. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Mỹ Linh. "Alo, Linh phải không em? Anh Phong đây, em đến nơi chưa? Hoa có đang ở chỗ em không?" Nghe giọng Phong có vẻ gấp gáp. Nhưng Mễ Linh chỉ muốn chửi thẳng mặt cái thằng đeo cáng này. Hoa đã phải trải qua giây phút đó như thế nào chứ? Nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương và hết mực tin tưởng có con với người con gái khác, bản thân sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo anh ta vào đây, để nhận lại được cái gì? Không phải một đám cưới viên mãn mà là một chiếc sừng giải hạn. Có lẽ Hoa cũng biết là Phong gọi đến, lắc đầu ý bảo đừng nói ra, không cần Hoa giận thì Mễ Linh cũng sẽ làm như thế. Cô hít một hơi thật sâu, để né những câu chửi xuống. Hoa nó là người yêu anh mà nó ở đâu thì anh phải biết chứ sao lại đi hỏi em. Bọn anh xảy ra một chút hiểu nhầm nhỏ nên là đến nước này thì Mỹ Linh không thể nhịn được nữa. Hiểu lầm nhỏ? Nhỏ là nhỏ như thế nào? Có nhỏ bằng cái nhân cách tồi tàn rẻ mạt của anh không? Phong cắt ngang, không phải như cô ấy nghĩ đâu, anh cần gặp Hoa để giải thích. Thôi thôi thôi thôi thôi, anh đừng có mà mồm điêu, lượn hộ tôi cái, đồ hèn. Không đợi Phong nói tiếp, Mỹ Linh tắt máy luôn. Trong chuyện này tất nhiên cô sẽ tin Hoa hơn rồi Thời gian đâu mà nghe anh ta lòng vòng giải thích Phải nắm chắc sự thật mười mươi rồi Hoa mới suy sụp như thế Mỹ Linh không ngờ Hoa lại gặp phải chuyện này Cũng may chưa có hôn nhân ràng buộc Càng dễ dứt khoát để Hoa tìm được người mới tốt hơn Nhưng mà chuyện đó tính sau Mỹ Linh xoay người lại Thấy Hoa nằm co do như con tôm Trước mắt phải để Hoa bình tĩnh hơn Và vượt qua chuyện này đi đã Thời gian cứ trôi Khoảng cách càng ngày càng gần Rồi cuối cùng cũng đến ngày trọng đại Chúc Vy mặc một váy cưới dài tay, khoác thêm một chiếc áo lông trắng mềm mại cùng màu để giữ ấm, thợ trang điểm có tay nghề cao làm nổi bật được những vẻ đẹp vốn có của cô. Cô dâu xinh lắm nha." Thanh Mai rít xoa khen, "Chị, sì, chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ mày mới biết là tao xinh à?" "Ui da, nghe mày nói mà thằng nhỏ nó cũng đạp tao để phản kháng đấy, thấy chưa? Cũng chẳng mấy nữa là đến ngày dự sinh, ngày cưới mà muộn thêm vài tuần là lúc đấy cô nằm ổ không được đi dự rồi." Làm lễ gia tiên ở nhà xong, mọi người liền di chuyển ra nhà hàng ăn tiệc. Giữa tràng gỗ tay vang lên của khách hứa xen lẫn với nhạc nền, Phước Nguyên lịch lãm trong bộ vest chú rể nắm tay chúc Vy tiến vào hôn trường. Cô thấy hơi run, anh cảm nhận được liền siết chặt bàn tay. Từ nay, hai người chính thức là vợ chồng rồi. Ánh mắt Phước Nguyên lấp lánh hạnh phúc, nhìn chúc Vy đầy dịu dàng, cô đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn. Mấy hôm vừa rồi cô cũng lo lắng nhiều lắm, lúc đồng ý là một chuyện Nhưng cô biết khi về chung một nhà rồi lại là một chuyện khác, cô sợ mình còn nhiều thiếu sót trong việc làm vợ làm dâu, biết là không ai có kinh nghiệm ngay từ đầu và lại mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai. Từ từ rồi mới quen được, nhưng mà cô vẫn thấy lo và hồi hộp. "Có mệt hay đói gì không em?" Đi hơn một nửa hôn trường, Phước Nguyên ghé tai chúc Phi hỏi nhỏ, "Em không." Cô còn sợ anh say, cũng mấy ly bia vào bụng rồi chứ có ít gì, nhưng xem ra bước chân vẫn còn vững vàng lắm. Điệp Tan chụp ảnh cưới kỷ niệm xong, nhà gái chào tạm biệt nhà trai rồi kéo nhau ra về. Chúc Vy về nhà người ta làm dâu, trước cô còn về nhà mỗi tuần, từ nay e là tần suất sẽ giảm đi rồi. Bà giúp dặn dò con gái rồi xoay người đi lau những giọt nước mắt. Bình thường muốn Chúc Vy nhanh nhanh lấy chồng, nhưng bây giờ lại hụt hẫng nhớ thương. Thấy từng người từng người thân quen lên xe, Chúc Vy bật khóc tiến lên mấy bước rồi níu tay, "Bố Đi được mấy bước, ông Hùng quay trở lại ôm con gái, không kìm được cảm xúc oà khóc như một đứa trẻ. Vốn luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chãi cho con gái, đây có lẽ là lần đầu tiên ông để lộ sự yếu đuối của mình như vậy. Đêm qua không ngủ được, ông biết vợ mình cũng thế. Con gái đi lấy chồng, cha mẹ nào mà chẳng lo, tình cảm dành cho con là vô bờ bến. Nhớ giao thừa năm trước, chúc vi còn ở nhà đi chợ sửa soạn phụ mẹ, lau lá gói bánh phụ cha. Còn từ nay chỉ còn có hai ông bà, ông hùng gạt nước mắt, du tay mình ra rồi cầm tay Phước Nguyên đặt vào nghẹn ngào nói: "Bố mong hai con sau này hãy sống thật hạnh phúc." Anh gật đầu trịnh trọng, "Bố yên tâm." Những lời ông hùng muốn nói còn nhiều hơn thế nữa cơ, nhưng mà giờ đây cảm xúc nghẹn lại chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu. Ông dứt khoát xoay người bước lên xe, Phước Nguyên ôm chúc vi vào lòng, lấy khăn thấm những giọt lệ đang vương trên khuôn mặt cô. Xe lăn bánh đi xa. Hình ảnh phản chiếu nơi gương cũng nhỏ dần. Phòng riêng của Phương Nguyên nay được trang trí thành phòng tân hôn rực rỡ, đầu giường là dòng chữ "Happy Wedding" thật là lớn, xung quanh rải hoa tươi và những quả bóng bay sặc màu. Chúc Vy gạt những cánh hồng sang một bên, lấy chỗ ngồi xuống, dậy từ sáng sớm để trang điểm cô dâu, xong còn làm lễ vào tiệc, nên bây giờ cô mỏi hết cả người. Cũng may là ngày đầu về nhà chồng, cô không phải một mình rửa mấy mâm bát đũa. Bữa trưa ở nhà hàng đã có nhân viên lo, còn buổi tối mỗi người một tay xuống lại phụ giúp loáng một cái là xong. Bé sữa thập thò ở ngoài cửa, nhìn mấy quả bóng bay trong phòng, cậu nguyên thích ghê, nhưng mà bây giờ có mợ Vi ở trong, bé không dám vào. Nhìn xung quanh một lượt, chúc Vi vẫn còn thấy lạ lẫm, nhưng từ giờ đây sẽ là nhà của cô. Chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló ngoài cửa, chúc Vi cười vẫy tay, vào đây. Cô chủ động rồi, nên bé sữa không e ngại gì nữa trảy lại ngồi kế bên cô. Hôm nay cô à, mợ làm cô dâu xinh lắm. Mẹ sữa đã nhắc sữa Dương Hồ với chúc vi, tâm tuổi này thì em nhỏ nào cũng thích nhìn cô dâu mặc váy cưới, trông giống như bộ váy của những nàng công chúa ở trong truyện cổ tích, lộng lẫy mà xinh đẹp. Cảm ơn con, mợ ơi, mợ cho con cái kia được không?" Bé sữa rụt rè chỉ vào quả bóng bay hình trái tim nổi bật nhất lơ lửng giữa phòng. Chúc vi nhìn theo hướng chỉ, đứng dậy nhón chân lấy xuống, "Con cảm ơn mợ." thích quả nào nữa, mợ lấy luôn cho. Bé sữa lắc đầu, "Không ạ." Hai mợ cháu ở trong này à? Phước Nguyên đi vào thấy bé sữa đang cầm một tờ giấy chỉ trò, chú bi ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, "Đang nói chuyện gì thế? Cho cậu nghe với, con vẽ tặng cậu mợ." Anh xem, con bé vẽ đáng yêu chưa nè. Bức vẽ hai người đang nắm tay nhau cười rạng rỡ, cô cầm một bó hoa thật to, phía trên là mây trời và những chú chim đang bay lượn, nét vẽ đậm chất ngây thơ. Màu sắc tuy có chỗ bị lem nhưng tổng thể khá hài hòa. Có đẹp không cậu?" Giữa Trầm Trú nhìn Phương Nguyên hỏi, anh gật đầu, "Đẹp lắm, tặng cho cậu mợ à." "Vâng ạ." Dưới nhà có tiếng gọi, vợ chồng Phương Ngọc chuẩn bị ra về, trong phòng chỉ còn có hai vợ chồng. Trúc Vy thay bộ đồ ngủ bằng vải nỉ dài tay ấm áp, thêu họa tiên chú ếch xanh ngủ ngnỉ. "Thực ra cô còn mấy kiểu nữa cơ, đồ đùi có, váy cũng có, nhưng mà đêm nay cô vẫn còn ngại ngủ." nên đành chọn bộ có vẻ trẻ con này. Vương Nguyên khoanh tay đứng tựa lưng vào tủ, nhìn trúc phi vừa leo lên giường cười cười, bây giờ mình làm chuyện đại sự là thích hợp nhất rồi đấy vợ nhỉ. Nghe anh nói mà nhịp tim cô tăng vọt, rõ ràng là cô đã tẩy trang kỹ càng rồi, mà gò má như mới được phủ thêm lớp phấn hồng, mặc dù cô cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng mà đến lúc bắt đầu thì đột nhiên muốn trốn. Vương Nguyên tiến mấy bước về phía giường ngủ, đột nhiên anh xoay lại mở tủ, lấy thùng von bì mừng cưới ra. Đây, giờ ngồi đếm tiền thôi, sao mặt em đỏ thế?" Trúc Vy thẹn quá hóa giận, túm lấy con thú bông trên giường ném anh, "Đáng ghét." Phương Nguyên chụp lại được, ngồi xuống dí sát vào mặt cô cười tủm tỉm, "Thế anh vừa nói gì sai à?" Trúc Vy né ra, lờ đi, nhưng anh vẫn không chịu tha, "Hay em nghĩ đến chuyện gì khác chứ không phải đếm tiền?" Anh Cố Tình nói chuyện đầy ẩn ý cho cô hiểu lầm, xong bây giờ lại cố tình trêu cô, "Ừ thì cô nghĩ đến chuyện khác đấy." Ai bảo anh nói xong còn vờ như sắp nhảy lên giường tới nơi thì làm sao mà nghĩ khác được. Trúc Vy đẩy anh ra, "Thế anh có mở phong bì nữa không thì bảo, nếu em muốn làm chuyện khác trước ấy thì anh đồng ý, còn tiền á thì để đấy, mai mốt tính sau cũng được, chứ nó có mọc chân chạy đâu mà lo." Vương Nguyên càng được đà trêu tỏn, khiến Trúc Vy quận quá hóa liều, cô chợt nhớ đến Vương Pháp khiến một người phải im lặng trong mấy quyển truyện ngôn tình từng đọc. Nghĩ là làm, sẵn anh đang kè kè bên cạnh Chúc Vy vươn tay vòng ra sau cổ Phước Nguyên, kéo xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nói là hôn, nhưng thực tế lại là một cú chạm môi hơi mạnh. Vừa buông ra, cô đã vội xoa môi vì e, nhưng mà như vậy có hiệu quả thật. Phước Nguyên đờ người mất mấy giây, rồi còn ổn ảo hơn lúc nãy. Tuy hai người còn chưa nói lời yêu, nhưng dù sao cũng đã kết hôn rồi, phải tranh thủ trước mấy khi cô chủ động. Chỉ có thế thôi à? Nữa đi, anh đã chưa cảm nhận được gì hết mà em đã buông ra rồi. Chúc Vy cản lời. Mặt cô bây giờ nóng ran nhưng vừa rồi đã liều thì bây giờ liều thêm cũng chẳng sao. Cô giớn người lướt môi lum tum khắp mặt Phước Nguyên, song chưa kịp để anh nói gì cô đã lên tiếng cảnh cáo. Anh mà nói thêm một câu nữa thì đừng có trách là đêm tân hôn mà phải ngủ dưới sàn hoặc là sofa đấy nhé. Thôi thôi, anh không dám nữa. Rồi, ngồi yên đó, ngồi yên suốt đêm luôn hả em? À rồi, anh sẽ yên lặng, chứ nay mà ngủ sàn á thì lạnh lắm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Nói lời yêu anh của tác giả Nguyệt Cát trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành